Nhưng mà quỷ dị, hắn lại có loại bí ẩn sảng cảm cùng chờ mong cảm. Có lẽ là bởi vì, lần này họng súng thượng không phải hắn. Vân Mặt rốt cuộc quay đầu xem hắn, hơi hơi gật đầu, hành. Nàng lại nâng lên mí mắt quét về phía Văn Đằng Huy, Văn Thượng Tướng, như thế nào so. Văn Đằng Huy tùy ý xoay chuyển đầu, tinh tế vương, giả, các người liên bang ngôi cao, dùng cái này đánh chiến trường, thực công bằng đi. Tình vong dân chúng nghe thấy cái này, trong lòng càng có đếm, hận không thể thế Vân Mặt lập tức đáp ứng. Vẫn mặt một mặt, không có gì biểu tình, sau đó đâu? Cái này bắt trước chiến trung, giống như không có quá nhiều có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc nhiệm vụ Nga. Mọi người tâm trầm xuống, đúng vậy, thôi kém đã quên cái này. Lúc trước vì tuyển chọn tân binh, tiến hành toàn liên bang quân diễn, cơ hồ đánh hơn 1 tháng mới kết thúc. Nguy hiểm, thôi kém mắc nụ. Văn Đằng Huy không có lý kia đôi ố ương ương khác khẩu, hắn biết chính mình vừa nói lời nói, đối phương liền sẽ lập tức dừng lại. Văn Đằng Huy tay, phất qua quang nào? mang theo mật tỉ, rất thấp chờ thiết bị, bất quá càng có thể thể hiện thực lực. Nga. Vẫn mặt chỉ có một chữ hồi âm. Văn Đằng Huy cỡ lại mở một cái to lớn để kho, "Ta tưởng mỗi người đều nên vì chính mình chỉ số thông minh mô đơn, cho nên chúng ta liền từ nhập môn bắt đầu hảo." Dụng Lượng Đề Kho ở trên quần sáng la lộn, hắn ngón tay một chọc, điểm chúng trong đó 3 cái. Văn Đằng Huy tay phải mở ra, một bộ thản nhiên bộ dáng, quy tắc rất đơn giản. Dụng Lượng Đề Kho trung tùy cơ lựa chọn tam đề mỗi đề chúng ta đồng thời đáp lại, trước đáp ra giả đạt được lựa chọn cơ hội. Lựa chọn cơ hội chỉ chính là chiến trường hoàn cảnh, ý nghĩa binh lực nhiều ít, vũ khí chủng loại, đối chiến địa vực. Người thắng người tới tuyển, ta thắng ta tới tuyển. Trên tinh võng mặt lại là một trận lẩu long, long thanh. Cái này quy tắc chính là nói, Vân Đằng Huy thẳng nói, liền sẽ tuyển kéo dài thời gian đại chiến trường. Đến lúc đó liền đem chiếm hết ưu thế. Cần thiết biết người biết ta. Thức mau, bọn họ đi nghiên cứu để khò cấu thành. Cuối cùng phát hiện, cư nhiên là đế quốc chỉ số thông minh thí nghiệm cao cấp đề kho, thả số lượng đã không phải lấy GB đo mà là TB lượng cấp. Muốn nói Văn Đằng Huy trước tiên đã biết đề kho, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên nói, hắn đề nghị, nhìn qua thập phần công bằng, bọn họ nhiều người như vậy đâu, làm chỉ số thông minh thí nghiệm để mà thôi. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Vô số thúc giục thanh âm hạ, Vân Mạc tiếp nhận rồi cái này khai cục. Tinh tế vương giả khởi động giao diện liền ở trước mắt, chờ đưa vào cơ bản tham số, mà cái này cơ bản tham số, liền từ mỗi một quan thắng lợi giả sắp nhận. Mọi người ở đây kẻ vai sắt cánh nóng lòng muốn thử thời điểm, Văn Đằng Huy đột nhiên bổ sung một câu, "Nga đúng rồi, nghe nói ngươi vận khí không tồi." Nhìn đến không, hắn chỉ vào sau lưng phát ra lam quang tiến độ điều, làm cho mọi người mặt giả thiết hoa cả mắt tham số, sau đó, cô sáng dấu đi, có 7 cái thật lớn hắc hộp lượng ở trên tinh vông. Giả thuyết hiện thực liên tiếp khí, nơi này, có một cái hộ, trang chính là quan đỉnh cái nút. Nếu ngươi thắng, ngươi liền có cơ hội lựa chọn một cái. Ta phi, có xấu hổ hay không, lời này vừa ra, trên tinh vóng mặt lại nổ tung trảo. Có ý tư gì? Hợp lại thắng liền bảy tuyển một. Ngươi cho chúng tăng đốc. Văn Đằng Huy búng tay một cái, đúng vậy, ta coi như ngươi ngốc. Như thế nào? Hiện tại liền phải quyết định sao? Hắn ngón trỏ cùng ngón cái vương, so cái xạ kích tư thế. Trong miệng chỉ có một chữ, "pain". Nay một chữ mang đến một trận cứng họng. Tình Vong người xem ủ rũ cục đuôi rất nhiều, phát hiện không thể không đồng ý, thật là thập phần nhẹ quất. Văn Đằng Huy ha hả cười lạnh, không có tuyệt đối năm chắc hạ, hắn sao có thể dễ dàng lấy tộc nhân đại kế nói giỡn. Bắt đầu sao? Vân Mạc nhìn chí náo thời gian, đang ở từng bước từng bước nhảy lên, trực tiếp thúc dục bắt đầu. Tình Vong quần chúng muốn nói cái gì, rốt cuộc nghẹn trở về. Quần sáng chuyển động, cái thứ nhất để mục thực mau xuất hiện. Mọi người lập tức cảm thấy có tin tưởng. Lo dịp trinh thám đề, bọn họ cũng không tin, hắn còn có thể so mọi người làm mau. Mau mau. Đầu tóc hoa dâm lào giáo thụ loát tay háo, liền quăng nào ớt đều không cần, trực tiếp mở ra bản nháp giấy liền phải thử lại phép tính. Danh rất từng dây. Đồng dạng động tác phát sinh ở vô số người trên người. Trên quần sáng đề mục có vẻ thập phần phức tạp. A cùng B muốn biết C sinh nhật. C cho bọn họ 10 cái khả năng này, 5.15, 5.16. 5.19, 6.17, 6.18, 7.14, 7.16, 8.14, 8.15, 8.17. C nói cho A tháng, nói cho B nhật tự. A nói, ta không biết C sinh nhật, nhưng ta biết B cũng sẽ không biết. B nói, ngay từ đầu ta không biết C sinh nhật, nhưng ta hiện tại đã biết. A nói, ta đây cũng biết. Như vậy, C sinh nhật đến tụt cùng là nào nguyệt nào ngày? Lão giáo thụ tiến hành bài trừ. Hắn muốn bảo đảm chính mình tư duy kín đáo logic nghiêm cẩn, thả yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất đến ra kết luận. Văn Đằng Huy cố nhiên thực thông minh, nhưng hắn cũng là yêu cầu thời gian. Lão giáo thụ trong miệng lẩm bẩm tự nói, 10 cái nhật tử chung, chỉ có 18 cùng 19 xuất hiện quá một thứ, nếu là này hai cái, biết nhật tử B là có thể đoán được tháng, do đó biết tháng nào gì ngày, nhưng á khẳng định B không biết. Lão giáo thụ lẩm nhẩm lẩm nhẩm, trong lòng gấp gáp cảm khiến cho hắn trên trán đều toát ra hãn. Kết quả Vân mặt ngón tay sớm đã điểm thượng 7-16 cái này con số. Đừng! Tình vong một trận hò hét, chúng ta còn không có xác định đâu. Ngoạ tàu ngươi có thể đừng như vậy qua loa sao. Này mẹ nó tình húng như thế nào? Tuy rằng chỉ quan hệ đến tuyển chiến trường, nhưng cũng là trước phát yêu thề à, ngoạ tàu, ta mẹ nó hối hận. Giọng nói ngữ tốc cực nhanh, nguyên rùa hán giận nói che trời lấp đất. Nguyên nhân là, bọn họ thấy được nàng mẹ nó là như thế nào tuyển. Nàng trực tiếp đem kia hơi béo quan quân kêu qua đi. Nếu nhớ không lầm, người nọ kêu Lưu Dược. Được xưng có được thần chi tay phải Lưu Nguyệt nữa. Ừ. Vân Mạc chỉ vào là cái con số từng cái hỏi, nói cho ta đệ nhất cảm giác, có phải hay không cái này. Lưu Dược một mặt, tựa hồ sớm đã nhừ mệt. Hắn đôi mắt đảo qua một đám con số, là, là, là. Không phải. Chờ đến hắn nói không phải thời điểm, Vân Mạc điểm đúng vậy cũng nhanh chóng đệ trình. Liên ở nàng đệ trình sau 5 giây, Vân Đằng Huy làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng mà rốt cuộc là chậm. Ngoa Cao, còn có thể như vậy chơi. Tinh vong quần chúng cảm thấy mặt có chút đau, nàng như thế nào liền dám làm. Vân Mạc ngẩng đầu, giơ lên tay phải, khe hở ngón tay giàn tam cái tiền xu, ta sẽ tính. Mặc dù quẻ tượng cấp không ra minh xác đáp án, nhưng là có mơ hồ ấn tượng liền hảo, ở cùng lưu dược kết luận tương hợp, giao nhau nghiệm chứng, chuyện này trải qua không ít lần, sớm đã coi xe nhẹ đi đường quen. Mọi người nháy mắt che lại mặt, thiếu chút nữa đã quên người này cũng là cái bột Đoạn 671 cổ chiến trường Lần đầu tiên giao phòng, vân mặt thắng Cái thứ nhất lựa chọn, chiến trường Quang nào phía trước lăn lộn vô số đối chiến trường chính là bao gồm đương đại cơ giáp chiến, hiện đại bắn nhau, cổ chiến trường Hoặc xuyên nghiêng đầu xem nàng, người muốn tuyển cái gì chiến trường Trên tinh vóng mặt cũng không số 7 mưu tinh kế tuyển quen thuộc, tuyển đánh quá, tuyển dệ lặt thừa Bọn họ như vậy kêu nguyên nhân là rất nhiều người xem qua dệ lặt thuộc chiến dịch vân mặt ở bên trong biểu hiện đáng giá thưởng thức Quẩn tay hay việc, huống chi, nàng con ở bên trong đánh quá một cái nhiều tháng, tuyệt đối biết người biết ta. Nhưng mà, Vân Mạt ngón tay từ giao diện thượng sẽ qua, lại trực tiếp nhảy vọt qua dãy lạc thư. Nàng quét dọn một cái lại một cái quen thuộc khối, càng chọn thời gian càng dài, mọi người ngực càng lạnh, liền càng cảm thấy không có tự tin. Thật sự là bởi vì, nàng không có lựa chọn bất luận cái gì trưởng quân đội đánh qua chiến trường. Dương Vân Mạt ngón tay vẫn cứ ở hoạt động thời điểm, rốt cuộc có người an không chịu nổi. Quân đội người đâu? Khiến cho nàng một người định sao? Đừng hạ tiền a. Như vậy nhiều chỉ huy, ra tôi cấp điểm ý kiến a. Nhưng mà, quân đội bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Không phải không có người muốn phát biểu ý kiến, mà là Nhiếp Duẫn Linh cường thế ngăn trở bọn họ. Một chúng chỉ huy trên trán đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm Nhiếp Duẫn Linh, Nhiếp thượng tướng, này không phải việc nhỏ a. Nhiếp thượng tướng, đánh quá vài lần bắt trước diễn tập, ở gốc đánh quá một lần thực chiến, cái này lịch duyệt vẫn là quá ít. Nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Nhiễm Duẫn Linh ánh mắt hơi dùng mình, quay đầu nhìn về phía Dạn Địch, "Ngươi nói như thế nào?" Dạn Địch cười cười, "Thỉnh tin tưởng nàng, ta không bằng nàng." "Như thế nào sẽ?" Dạn Địch quá khiêm tốn, kỳ thật hẳn là làm hắn đi. Vẫn cứ là mồm năm miệng mười thanh âm. Dạn Địch nói, "Chúng ta không phải có thể ra chủ ý sao?" Một câu, làm mọi người an tĩnh xuống dưới. Hảo Đi cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Rốt cuộc, Văn Đẳng Huy chỉ nguyện ý cùng nàng đánh cuộc đấu. Những người khác nhảy lại cao cũng vô dụng. Mà cái kia Vân đại giáo, rõ ràng cũng không phải cái nghe lời chủ. Từ vừa mới làm bài khi biểu hiện, cũng đã có thể hết ngồi đại giếng, ở cái này khi điểm, nàng tuyệt không sẽ nghe theo bất luận kẻ nào ý kiến. Cùng với như thế, trừ bỏ chính mình nỗ lực một phen, tận lực giúp nàng ra gia chủ ý, còn có thể thế nào? Mọi người uổng có một thân khổng võ chi lực lại không chỗ như dùng, tức khắc phát lên một cỗ đống đậm thả bất lực nghẹn khuất cảm. Vân mặt khẽ miệng hơi hơi cắn câu. Tay rút cuộc ngừng ở một chỗ giao diện thượng. T. Cổ chiến trường. Ta là cái đại tạo. Vì cái gì là cổ chiến trường? Nàng không phải nhất am hiệu chỉnh hợp binh khí tính năng, lớn nhất hạn độ phát huy, huy lực sao? Truyền cổ chiến trường có thể làm gì? Bất luận là quân nhân vẫn là quân giáo sinh cũng hoặc là tinh vong côn trùng, trên thực tế đều có điểm không quá lý giải. Tinh tế vương giả, sát thật tồn tại cổ chiến trường, loại này chiến trường tranh đấu, cũng sát thật càng suy xét nhu lực. Nhưng cổ chiến trường thật sự không rất thích hợp động một chút ném nấm cận đại chiến tranh. Cổ chiến trường càng làm khai thác quan chỉ uy ý nghĩ một loại tồn tại. Nàng có ý tứ gì? Khẽ khẽ nói nhỏ thanh vô số, cái này chiến trường, bọn họ tựa hồ cũng không thể phát huy quá nhiều tác dụng. Có phải hay không bởi vì Kiên Kỵ Văn Đẳng Huy kinh nghiệm phong phú, cho nên ý đồ đem hai bên kéo đến tương đối công bằng vị trí. Văn Đẳng Huy cũng híp mắt lên đôi mắt, cổ chiến trường. Ngươi sắp thật thực làm ta ngoài ý muốn. Vân Mạc nâng lên mí mắt, phải không? Ánh mắt của nàng toát ra một loại khiêu khích, văn đằng huy tựa hồ có thể cảm nhận được, ánh mắt kia phản phất đang nói, khiến cho ta tới giáo giáo ngươi, lao tổ tông lại như thế nào đánh giặc. À, con kiến cũng xứng. Mặt sau hai đề kết thúc thời điểm, mọi người đã không biết nói cái gì cho phải. Dẹ trẻ sơ một năm trước thí sinh, phản phất lại về tới bị cái kia học cha ném tiền su hoàn bại thời đại, ngực nhức mỏi lợi hại. Thí dụ như nói, đệ nhị đề là sở cảnh sát năm xưa giết người bản áng cũ, cần trình thám cùng phán đoán vụ án từ đầu đến cuối. Văn Đằng Huy chỉ số thông minh lại cao, tinh thần lực lại cường, hắn cũng yêu cầu trình thám cùng tính toán quá trình. Nhưng mà, mọi người chỉ thấy được kia tam cái tiền xu len ken len ken ném đi vừa thu lại. Mấy tức chi gian, kia trương lăng môi hé mở, đáp án đã rõ như ban ngày. Nam hảo quan Lâm Huyền Vũ râu tóc vàng động hóa lui thần thân kim, thuyết minh hung thủ sợ hãi, cố là tự thú. Thế Hào làm vợ tại thần thủ, thân rậu hợp, định là người quen việc làm. Thay đổi vì lôi, một số ba, tám, lấy một nhà ba người nộ hại phản đẩy, ứng vì ba người. Chấn quẻ là trường nam, hung thủ là khổng võ hữu lực nam nhân. Văn Đằng Huy. Nhưng mà, chính hắn ở 5 phút lúc sau, được đến đồng dạng đáp án. Hắn trong thai nghiệm nhiên vang lên vụ trí đã từng nói qua nói, hắn hiếp mắt con mắt, người làm sao mà biết được. Vụ trí nói, hắn chỉ ở kia một khối thân thể thượng cảm nhận được quá linh lực, thực huyền diệu. Hiện tại tựa hồ minh bạch hắn nhớ mãi không quên. Vân Mạc một buông tay, ngươi không phải thấy được sao? Tình bóng người xem thiếu chút nữa thế nàng giống lên, ta sẽ tính. Ngươi muốn hỏi sao? Vân Mạc, đừng kích động. Văn Đằng Huy như suy tư gì dưới, Vân Mạc đã lựa chọn cái thứ hai yếu tố, 10 vạn người quyết đấu. Văn Đằng Huy trong mắt bạc mang lưu truyện, chỉ nhớ ở cực nhanh vận chuyển. Tựa hồ là xem thường bọn họ. Đệ Tam hỏi càng tốt, trực tiếp là phán đoán đề. Lưu Dược liền đề cũng chưa xem liền điểm đi lên, tốc độ phương diện nháy mắt hạ gục Văn Đằng Huy kết quả ngoài ý liệu mà lại tình lý bên trong. Vân Mạt lựa chọn cuối cùng một cái nhân tố, vũ khí lạnh. Tình Phong xem nàng một lòng một dạ hướng tới kéo không được phương hướng mà đi, sớm đã từ bỏ giãy giụa, lúc này chỉ còn sáng quắc ánh mắt nhìn thẳng nàng nhất cử nhất động. Văn Đằng Huy làm trò mọi người mặt, giả thiết hảo căn cứ phòng ngự. Hắn thậm chí còn đem cái nút cùng thiết bị tham số đọc cấp mọi người nghe, thấy được sao? Giốc Mô bịu giám sát hệ thống, ta tưởng, các ngươi rất rõ ràng nó tính năng một khi kiểm tra đo lường đến dị động, hắn chỉ vào tủ binh phương hướng, "chư bỏ ta có thể đăng xuất hệ thống ngoại, những người đó liền có thể trước thời gian giải thoát rồi." Mọi người hận đến đỏ mặt cổ thô, hắn đem thủ đoạn đều lượng ở dưới ánh mặt trời mặt, là một loại kinh sợ, cũng là một loại uy hiếp. "Bắt đầu sao?" Vân đại giáo, Vân Đằng Huy xuyên thấu qua video, nhìn chăm chú Vân Mạt. Hắn đem mô phòng ngũ giáp khấu ở eo sườn, chuẩn bị đăng nhập hệ thống. Vân Mạt nói, "Vân thượng tướng, cho tới nay đều là ngài ở đề điều kiện. Như vậy ta tưởng, ở bắt đầu phía trước hẳn là cũng có thể có cái điều kiện đi. Nga. Văn Đằng Huy nhướng mày, ngươi cảm thấy ngươi có lợi thế cùng ta nói điều kiện? Văn Mạt thập phần bình tĩnh, có hay không, ngài không phải rất rõ ràng sao? Cá chết lưới rách, đến tột cùng là cá chết trước vẫn là vong trước phá, ngài muốn nghiệm chứng một chút sao? Văn Đằng Huy hừ một tiếng, ngươi có thể nói nói xem. Văn Mạt đem một khoản gi QR bơ mô phòng khí ném vào mặt bàn, ta tưởng Cái này trang bị, ngày nơi đó hẳn là có đi. Ngươi có ý tứ gì? Không riêng gì văn đẳng huy không bình tĩnh, tinh vong quần chúng cũng không bình tĩnh. Di cơ Mô phòng khí là một khoản có thể ở bắt chước hệ thống, cũng đối nhân thể tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn Mô phòng thiết bị. Mọi người đều biết, Mô phòng khí có thể điều chỉnh đau đớn hoàn nguyên độ, tức thông qua bắt chước tín hiệu, đem đau đớn phản hồi đến cơ thể, đã đạt tới lớn nhất trình độ mức độ giống thật. Mà này khoản di cơ Mô phòng khí, an toàn nghịch giá trị là 110% nhưng là hắn có hạn mức cao nhất. Dốc mố điều dự để lại thăng cấp cửa sau, cho nên, lướt qua an toàn giá trị, hạn mức cao nhất là 200%. Có ý tứ gì đâu. Nói cách khác, nếu người ở bắt trước hệ thống bên trong bị thương, tinh thần lực sẽ đã chịu bị thương nặng, loại này não bộ bị thương nặng sẽ tạo thành cái gì hậu quả, không có người nếm thử quá. Lúc này, vấn mặt nói ra dùng gì qua bờ, nàng không thể nghi ngờ là tưởng đánh cuộc mệnh. Đánh cuộc thắng, tinh minh người này, liền sẽ bị nàng bị thương nặng. Nhưng mà thua cuộc, chờ đợi nàng, có lẽ là não bộ bị thương nặng tạo thành si ngốc cũng hoặc là mặt khác hậu quả. Không ít người tinh thần đều đi theo Khẩn Trương đi lên. Bọn họ bội phục với nàng Dũng Khí, cũng cảm động với nàng Dũng Khí. Kỳ thật trận này đánh cuộc đấu, bản thân liền bất lợi với nhân loại, là thông qua kéo dài thời gian cấp tù binh đổi lấy một tiếng rưỡi sinh mệnh, bọn họ tại đây đoạn thời gian bên trong ý đồ nghi cách cứu viện. Liên tính là văn mặt thắng, văn Đằng Huy lật lọng, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Nhưng mà Nếu dùng di quỷ bở, liền không nhất định thắng cùng thua, liền thành chân chính đánh cuộc mệnh. Văn Đằng Huy không nói gì, hắn sững sốt một cái trước mắt, trầm trơ không ngừng, hắn không biết Vân Mạt tự tin từ đâu tới đây, nhân loại không đều là tham sống sợ chết sao? Vân Mạt tiếp theo nói, như thế nào? Văn thượng tướng sợ? Hoắc Xuyên nói, nha, Văn thượng tướng liền buộc tội đã từ nhiệm nguyên thủ sự tình đều làm được, có cái gì sợ quá? Văn Đằng Huy khệ miệng kéo kéo. Hoắc Xuyên lời này, thương tổn tính cũng lớn. Vũ nhục tính cực cường. Bộ tội đã tử nhiệm nguyên thủ. A vị tranh cử, hắn xác thật trải qua, không nghĩ tới bị Nhiếp Duẫn Linh nhân cơ hội âm một đạo. Văn Đằng Huy lạnh lùng một hừ, có thể. Hai bên đăng nhập hệ thống. Nửa thành niên sa, nguy cấp. Thổ nhượng bị máu tươi nhuộm dần thành màu đen sắc, liệt liệt gió lạnh thổi qua, giơ lên pháp phối các bụi, nhất phái mênh mông chi sắc. Hệ thống công chính tại hành quân nở tờ cờ đạp lên mặt đường thượng, phát ra sàn sạt tiếng bước chân. Vừa mới kết thúc một hồi đối chiến, Tiếng kêu cùng tiếng kèn tựa hồ còn tại sơn cốc quân quận. Vân Mạt tọa trấn trung quân, nhìn thủ hạ tình hình chiến đấu. Đối diện chỉ huy là Văn Đăng Huy, hai bên từng người dẫn dắt 10 vạn binh mã. Một công một thủ, đại quân xuất phát, trong không khí che kín huyết luệ vị, toàn bộ thế giới sát khí cuồn cuộn. 672 lão tổ tông trí tuệ. Cổ chiến trường, Vân Mạt tỉ mỉ chọn lựa chiến trường. Hệ thống thời gian bị gia tốc, người cảm quan cũng tùy theo tiến hành rồi điều chỉnh. Vì vậy Co đầu rút cổ không ra là vô dụng. Bởi vì vây thành 3 tháng, lương thảo hao hết dưới, lở dở cơ sẽ bắt trước giai đói khát cảm. Nay cũng liền ngăn chặn Văn Đằng Huy thông qua co đầu rút cổ chiến thuật kéo dài thời gian khả năng, để mau chóng thúc đẩy hai bên giao chiến. Vẫn mặt chiếm cứ hung đội, Văn Đằng Huy là lâm đội, hai bên phân biệt ở hẻm núi hai đoan. 7 cái hắc hộp tiêu chí, ở hệ thống góc trên bên phải, đem làm người thắng mới có thể đụng vào vật phẩm. Chỉ có một lần cơ hội, lựa chọn một cái, mặt khác 6 cái sẽ tức thì tắt. Vân Đằng Huy vì khiến cho bọn hắn đáp ứng lần này đánh cuộc đấu, thậm chí thực thản nhiên giảng ra nguyên lý. Trong đó một cái hắc hộp bên trong, trang chính là nạ tạ xạ số 3 máy quá nhiều, trực tiếp thông qua giả thuyết internet vật tác. Hắn cách nói nửa thật nửa giả, nhưng phảng phất giống như con lửa trước mặt ca rót, làm người rất muốn đi đụng vào. Chẳng qua, hai bên đăng nhập hệ thống vị trí là tùy cơ. Cổ chiến trường, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng lại vân mặt vị trí vùng đất bằng phẳng, đã không chiếm địa lợi. Hai bên bắt đầu bố cục. Dựa theo lúc trước theo như lời, nàng có thể lựa chọn bên ngoài chi viện. Nhưng mà, nàng cự tuyệt. Tình vong quần chúng vốn nên nhảy nhót lung tung, nhưng mà lúc này, tất cả mọi người không có ra tiếng. Bọn họ cẩn thận hô hấp, dựng lên lỗ tai, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, kia chỉ gian tiền xu linh hoạt ngảy lên, phảng phất câu ra từng đạo kinh vĩ, cũng tác động bọn họ tim đập. Động, động, có người thở hốc vì kinh ngạc, nhỏ giọng nói chuyện. Vẫn mặt mặt bản quần sáng mở ra, Nàng tư ngay từ đầu, liền quyết định hảo muốn làm cái gì. Mười vạn nợ tờ cờ, cùng người so sánh với, lớn nhất chỗ tốt là nghe lời. Cũng không cần quá nhiều huấn luyện, là có thể làm được hoàn mị phối hợp, mà nàng yêu cầu, chính là kỷ luật nghiêm minh. Bắt trận đồ. Ra các tiên sinh thành danh làm, người khác chỉ biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Nhưng là làm huyền môn truyền nhân, nàng biết rõ trong đó tinh túy. Bắt trận đồ, lấy cản khôn tôn cần bốn gian mà, vì thiên địa phong vân chính trận, làm chính minh. Đông bắc vì cần mà, thiên trận, tây nam vì khuôn mà, mà trận, đông nam vì tổn cư, phong trận, đông bắc vì cấn cư, vân trận. Lấy nước lửa kim mộc vì long hổ điều xà bốn kỳ trận, làm kỳ binh. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Nguyên Võ, hư trong đó đại tướng cư chi. Bắt trận đồ thập phần phức tạp, tổng trận vì 64 trận, hơn nữa du binh 24 trận. Tám trận phương pháp, một trận bên trong, hai trận tương tự, một trận chiến một thủ. Bắt trận đồ thực huyền diệu. Dùng ở binh pháp phía trên, đầy đủ lợi dụng binh chủng đặc tính tiến hành công thủ luân động. Tự cổ chí kim, vẫn luôn tồn tại chiếc xe phòng ngự phương thức, đất bằng tám trận, cũng vẫn dùng xa trận phòng ngự kỵ binh. Thậm chí đầy đủ suy xét binh lính xạ kích góc độ, chiến xa xếp hàng, nhà gỗ độ cao trở. Nhưng là bày trận yêu cầu thời gian, yêu cầu rất dài thời gian. Mà Vân Đằng Huy Truy binh cũng đã đuổi tới, nếu chính diện xung đột, đối diện tinh binh cường tướng, kỵ binh khi trước chiến xa phụ sau nàng tuyệt không có cơ hội. Trên tinh vống mặt đều đi theo đổ mồ hôi. Lúc này chỉ có hai lựa chọn, nên chiến hoặc rút lui. Rút lui, nói được dễ nghe, làm lên rất khó. Đặc biệt là, ở đã không có trước phát ưu thế dưới tình huống, thực dễ dàng đem rút lui diễn biến thành tan tác. Xu hướng suy tàn một khi hiện ra, liền ly chân chính bị loại trừ không xa. Làm sao bây giờ? Rất nhiều người cấp mánh lau mồ hôi, thậm chí cấp đi phiên sách giáo khoa. Lúc này, tựa hồ chỉ còn lại có đánh bừa một cái lựa chọn. Bất quá Vân mặt vẫn như cũ thực bình tĩnh. Nếu chuẩn bị sao chép ra các tiên sinh, rốt khoát liền một lòng một dạ sao rốt cuộc. Cho nên, Dương Văn Đẳng Huy tiên phong doanh đến thời điểm, chỉ nhìn đến đất bằng không đủ một vạn người cảnh tượng, thả binh lính ở ngoài, đều là lên sân khấu chiến dịch lưu lại tầng cục. Có làm hết phận sự nợ đỡ cơ dựa theo hệ thống phân tích kết luận, hướng Văn Đẳng Huy đề nghị, tướng quân, bên ta tinh binh lương tướng, đối phương bất cam một kích, ta cùng với tổng phó quan nhưng chia làm hai đường tiến công, bao vây tiêu diệt bọn họ. Văn Đẳng Huy không có nói tiếp, nhìn chằm chằm quần sáng nhìn nửa ngày, lắc lắc đầu. Đối phương vị này quan chỉ huy, ngắn ngủi tiếp xuống xuống dưới, tuyệt phi vật trong ao. Mặc dù vốn chính là cái tàn cục, nhưng lấy như vậy tàn phá cảnh tượng kỳ người, mặt sau có phục kích xác suất, trên cơ bản là 100%. Hắn nhìn nhìn sơn cốc địa hình, nếu có phục kích, hắn đem nên đón một hồi trận đánh ác liệt, này trận đánh ác liệt, thắng thua liền phải hai nói. Văn Đẳng Huy đa nghi mà lại kiêu ngạo, hắn phải dùng nghiên áp tính ưu thế nói cho nhân loại con kiến, chỉ xứng bị nô dịch, vẫn là ngoan ngoãn nằm yên nh nh nhảo. Vì thế, hắn ngừng lại, một lần nữa chủ tính. Tinh võng mọi người rốt cuộc trường hu một hơi, vô ngữ, nhưng làm ta sợ muốn chết. Bất quá, hắn không chịu ra, Vân Mạt cũng không chịu chờ. Nàng rốt cuộc giải trừ tinh võng cấm luôn, trong nháy mắt dũng mãnh vào vô số tiếng vang. Vân Mạt nói, "Ta yêu cầu trợ giúp. Mọi người, ngươi mẹ nó đều làm xong rồi, yêu cầu thí trợ giúp. Hiện tại nghĩ muốn cái gì đều chậm." Nhưng mặc dù là đầy bụng bức tức, nghĩ đến nàng đem chính mình sinh mệnh đều đánh cược tại đây chẳng tỷ thí chung, rốt cuộc không nhẫn tâm nói cái gì trách cứ nói. Vân đại giáo, yêu cầu cái gì trợ giúp? Bí thư trưởng Gút Vịt đảm đương chủ trì đại cục nhân vật. Vân Mạt, nga, cho ta tới điểm nhi mắng chửi người nói, càng thô bỉ, càng ý nghị thanh, kỳ càng tốt, nếu có thể mắng ra thiên, cổ tuyệt sướng, liền càng tốt. Mọi người, Gút Vịt lau một chán hãn, nhảy chân bắt đầu mắng, ngươi mẹ nó có bệnh a? Chơi chúng ta có ý tứ sao? Vân mạng, sách, yếu đi điểm nhi. Cổ bí thư trường, ngài công lực không được, đổi cá nhân. Gục ít, lao tử không họ cổ. Mọi người sửng suốt trong nháy mắt lúc sau, thực mô minh bạch quá nàng ý tứ. Vì thế, có người dọn ra lúc ấy đi tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp đánh tạp đường kiến ma ngôn ngữ, các loại kẹp dao dấu kiếm lời nói, đâu đầu đâu mặt hướng tới văn đẳng huy mà đi. Chẳng sợ hắn đã sơm che chắn tinh võng cũng có nở tở cở ở văn mặt bảy mưu đặt kế hạ bắt đầu mắng chửi. Không thèm để ý đưa người đúng không? Đường Súc Sinh hảo. Không phải chướng mắt nhân loại sao? Khiến cho Nguyên Đế thử bị cấp thấp văn minh mắng nhà ngươi chủ thần là cái cái gì tư vị. Văn Đẳng Huy trong ánh mắt mang lên hàn ý, quanh thân tản mát ra đóng băng ba thước âm hàn, phép khích tướng. Dẫn ta chủ lực xuất kích. Vốn dĩ trong lòng còn có chút do dự, ở đối phương như vậy vừa bãi chửi bậy chung, hắn nhưng thật ra càng kiên định chính mình suy đoán, ta càng không động. Bố luận như thế nào mắng, hắn chính là sa mà bất động. 673 giai đoạn tính thắng lợi. Cùng lúc đó, còn một lần nữa bố cục, phân tán binh lực, đồ thị hình chiếu đường vòng vây quanh Vân Mạc. Vân Mạc thay phiên mắng trận, chiêng trống gõ đến rung trời vang. Vân Đằng Huy chủ doanh bên kia nở tở cở vô pháp nghỉ ngơi, ở đối phương quấy rầy hạ bắt đầu mỏi mệt. Cùng lúc đó, trinh sát binh hồi báo, báo cáo nghe tướng quân, phát hiện đối phương chủ lực ở hẻm núi phía trên núi rừng tu sửa tổ mộ. Không bài trừ muốn lợi dụng lũ đỉnh kỳ thủy công. Đối phương doanh địa nối thành một mảnh, mang đánh giá có thượng và người, bên ta kỵ binh doanh chịu trở. Văn Đằng huy lôi kéo cổ áo hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết nàng có khác tính toán, chẳng qua, yếu đi Điểm Nhi. Hắn bán ra doanh địa, hướng tới hẻm núi phương hướng nhất cử tay, thượng, toàn lực đẩy mạnh. Nhưng mà, này một bước cử động, đã chú định hắn thua vận mệnh. Hẻm núi vùng núi bên đột nhiên sát khí tận trời, theo Kim Ô Tây trầm sát khí càng hơn. Thậm chí loạn thạch rừng cây đều cảm thấy lờ mờ. Tinh võng mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ ngay từ đầu chỉ cảm thấy nhân viên tổ hợp thực phức tạp, rất có một loại kết cấu cảm giác, nhưng là nói không nên lời cái gì. Chờ đến giao chiến hai bên bắt đầu tiếp xúc, mới phát hiện cái này bảy trận người đáng sợ. Văn Đằng Huy nở trợ cơ bị cuốn vào trận doanh, tức khắc cảm thấy nơi nơi đều là bóng người, tứ phía đều là đao kiếm. Muốn tiến công, tất tao ngộ phòng ngự trận pháp thiên phúc trận. Tiến độ hình dễ rời khỏi khó. Vô luận công kích cái nào bộ vị, đều lập tức đưa tới mặt khác phương hướng công kích. Chẳng sợ xông thẳng trung quân, đầu đôi đều có thể lập tức hồi viện. Thật là tà môn. Mọi người lúc này mới ý thức được, nàng vì cái gì muốn lựa chọn cổ chiến trường. Đây là một cái đem các đại binh loại tỉ mỉ tính kế sau, bày ra tới cơ hồ không có đoạn bản binh pháp trận. Ngay cả văn đằng huy đều bị cuốn đi vào. Vân Mạt tay phải rũ xuống, mũi đau chiều mà, đầu gối hơi cong, đại đau một đường kéo hành lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Vân Đằng Huy vọt qua đi. Vân Đằng Huy khẽ động khóe miệng, tinh thần công kích một vòng lại một vòng dàn ra. Vốn đang tưởng cùng nàng chơi chơi, thật sự là này Châu Châu có điểm khó giải quyết, vẫn là sớm một chút nhi trừ bỏ đi. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, Vân Mạt người còn chưa tới, tay trái tam chương giấy vàng quăng đi ra ngoài. Trung quanh là pháp phối cắt vàng, tam chương giấy vàng phản khoa học vây quanh ở hắn chúng quanh, kia một vòng một vòng tinh thần hỗn loạn, lại giống như bị cái gì cách trở giống nhau đang mạnh bản ngăn cách phủ, đến từ bốn thiết tinh thần lực vân mạt sở chế, so với phía trước không biết cường nhiều ít lần. Vân mạt đỉnh áp lực cực lớn, không ngừng rút ra tinh thần lực, tam chương giấy vàng phía trên tơ hồng chảy xuôi, tản mát ra một loại làm Vân Đăng Huy sợ hãi hơi thở. Vân Đăng Huy vọt lại đây, hai người giơ lên binh khí giao thủ. Liên Nghệ đứng ở quang nao phía trước, bên trái là rời nhảy điểm dao động, bên phải là chiến tinh vong quyết chiến. Hắn điểm đánh chí não, La Kỳ, người tới không có. La Kỳ hồi phục Báo cáo đội trưởng, đã đúng chỗ. Hảo. Theo những lời này âm rơi xuống, Vân Mạt Nguyên bản đã có chút khô kiệt tinh thần hải, dĩ nhiên dụng mạnh vào đại đoàn đại đoàn tín ngưỡng lực. Đến từ Golly sẽ tinh cầu tín ngưỡng lực. Liên nghệ tặng rất nhiều ý niệm kiên định thương tàn binh lính cùng xuất ngũ binh qua đi, mượn từ nắng sớm tác dụng, đưa bọn họ tín ngưỡng lực tiến hành rồi phóng đại. Vân Mạt cười, nàng lại một lần giơ lên đao. Đao vì trăm binh chi soái, đông đảo vũ khí lạnh bên trong, Vân Mạt view thiện đao pháp. Lúc này Đối mặt Văn Đăng Huy, nàng đao pháp phát huy tới rồi cực hạn, nàng xuất đao cực chậm, động tác gian cực kỳ thu liễm, nhưng mà lưỡi dao nơi đi qua, lại giống như có thể nghe được gần ẩn tiếng sấm. Tức, phách, chém. Văn Đăng Huy rốt cuộc minh bạch, nàng tự tin ở nơi nào? Bị lừa. Nếu ở hệ thống ngoại, hắn tinh thần lực cùng cơ giáp phù hợp dưới, tuyệt không sẽ như thế bị động. Nhưng mà, hệ thống hạn chế thực lực của hắn. Ánh đao lượn lờ, một đao theo sát một đao. Không thấy Vân Mạt đưa lưng về phía Văn Đăng Huy, trở tay rút ra đao. Văn Đăng Huy đau đầu dục nức, hệ thống nhân vật tử vong, di cơ bờ mô phòng khí tác dụng với thân thể phản hồi cực độ mãnh liệt, hắn lâm vào thời gian dài run rẩy, chậm chạp không thể phục hồi tinh thần lại. Thượng. Hệ thống ngoại, Nhiễm Duẫn Ninh thanh âm ở đường ngu bên tai vang lên. Hướng. Sẵn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Mặt đất cơ giáp chiến sĩ kẹp bọc gió lạnh, vọt vào doanh địa, đem Văn Đăng Huy chống cự đánh sâu vào rơi rất tan tác. Lúc này Vân Mạt đã đứng ở bảy cái hộp trước mặt. Mặt trên bỗng nhiên xuất hiện đếm ngược, chỉ có 30 giây. Mau a, mẹ nó tuyển cái nào a? Lưu mập mạp đâu? Nhanh lên nhi a. Vô số thúc dục cùng lo lắng trên tinh võng vang lên. Từ trước mặt cảnh tượng xem, bọn họ cùng Văn Đẳng Huy cho nhau tính kế, hắn rốt cuộc cũng không có làm cái gì chính nhân quân tử. Chỉ có 30 giây thời gian lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn một cái. Này mẹ nó như thế nào tuyển? 674 bán phúc Vân Đẳng Huy rốt cuộc vẫn là động tay động chân. Bảy tuyền 1, cũng không phải đơn thuần bảy tuyền 1. Mà là lựa chọn lúc sau, còn cần thiết đoán ra bên trong vật thể. Vốn dĩ hắn không tưởng nhiều làm vô dụng công. Nhưng lưu dược liên tiếp biểu hiện, làm hắn cảnh giác, cẩn thận tính cách, làm Vân Đẳng Huy cho chính mình để lại điều đường lui. Chẳng qua, thời gian quá mức hấp tấp, hắn râu giếm được tinh võng mọi người có thể ra tay, cũng giới hạn trong này. Mối chính là như vậy, từng bước một thả xuống, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nếu ngay từ đầu khiến cho những người này biết mở ra hộp còn muốn như vậy khúc chiết, bọn họ tất không thể đáp ứng. Hiện tại, hắn cái này hấp tấp dưới cử động, cấp mọi người mang đến cực đại khó khăn. Hiện tại chẳng sợ có Lưu Dược thần chi tay phải, cũng nhiều lắm là tìm đúng rồi hộp. Muốn biết hộp bên trong có cái gì? Hộp này chất là trì ly phế làm, có thể ngăn cách tuyệt đại đa số xạ tuyến điều tra, trước mặt cũng không nhưng dùng khoa học kỹ thuật tra xét thủ đoạn. Viện trình hiệp trợ cũng không kịp. Phổ Tây cũng gắt gao nhìn chằm chằm quần sáng xem hắn ở trong đầu nhanh chóng quá khả năng sử dụng tài liệu, nhưng mà thất bại chính là không có kết quả. Nếu hắn đều không có biện pháp, kia những người khác, liền càng không cần phải nói. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, chính là gần trong gang tấc lại như thế nào đều không thể tới gần thành công. Đây là nhân loại nhất có thể nghịch chuyển cùng tinh minh đối kháng khai cục một lần cơ hội. Góc trên bên phải thời gian đều tích tác du tựu. Đa số người đều tinh thần căng chặt, căng chặt lúc sau chính là nôn nóng, sau đó chính là tự mình từ bỏ. Tính, nhắm mắt lại đoán một cái đi. Không có thời gian, Vân đại giáo không phải vận khí thực hảo sao? Đoán một cái đi, chúng ta không trách ngươi. Vân Mạt nhìn Vân Đẳng Huy giả thuyết thân ảnh ngã xuống vị trí, trong mắt mang lên một mạt ý vị thâm trường. Đại đạo 50, thiên diện 49, thiên đạo thiếu 1, lưu một đường sinh cơ. Nhân loại một đường sinh cơ, liền ở nàng trước mắt. Trắng nõn bàn tay hướng về phía trước mở ra, sắc lạnh tiền xu lóe ngân quang. Theo rầm sáu lần ném mạnh, Vân Mạt đôi mắt ngăm đen như hồ sâu. Bán Phúc, Mai Hoa Dịch Số, đoán bao chủng chi vật. Thiên Sơn Độn, Thiên Phong Cấu, Thiên Hỏa Đồng Nghiệp. Thể vì càn kim lại là thân nguyệt, tuân lệnh đại vương, kim tác nhiều mới vừa, cô ứng vì hình tròn kim loại vật thể. Thay đổi hỏa khắc kim trống rỗng, có vòng hình. Quẻ chỉnh thể trung kim loại tính vượng, dậu kim nhan sắc bạch. Cấn quẻ vì tay, vật ấy cùng tay có quan hệ. Cố suy đoán vì hình tròn, trống rỗng, màu trắng, loại nhỏ, kim loại vật thể, dùng tay tới sử dụng. Là cái gì? Vẫn mạt híp mắt con mắt, đoán phúc yêu cầu nhất định lộ tính, còn cần lớn mật chính hám. Xem vật biến ở năm sáu hào, nhiều là cùng phi động chi vật có quan hệ. Mà Vân Đằng Huy tình cảnh, chiến trường, hấp tấp, tùy ý. Dưới tình huống như vậy, nhưng dùng chi vật là cái gì? Trên tinh vóng mặt một mảnh đảo trừ khí lạnh thanh âm, đáp án liền ở bên miệng, phù hợp này mấy cái yếu tố. Thương. Lôi thần cơ giáp cổ tay bộ nhưng tháo rỡ tiểu thường, chỉ có cái này phù hợp tình cảnh. Vân mặt sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu lên, tựa nhìn chằm chằm hư không lại tựa nhìn chằm chằm tinh võng mọi người, thong thả phun ra một chữ, "Thương." Leng keng. "Chúc mừng." Hắc hộp nháy mắt vang ra, bảy cái tiến độ điều đã mau tới rồi đỉnh chót. "Phổ Tây tiên sĩ, như thế nào quan?" Vân mặt lại lần nữa xin bên ngoài viện trợ. Nếu lúc này có hiện trường đám người, nhất định sẽ lập tức phân ra một cái con đường tươi sáng, vì vị vị này miệng nàng Phổ Tây nhường đường. Bọn họ phát hiện, một đường đi tới chính mình xoa tay hờ hẹ, lại gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Vấn mặt ở phổ tây chỉ thị hạ, thuận lợi quan ngừng chớp mở. Hậu trường bận rộn kỹ thuật nhân viên, mồ hôi lạnh đều đi theo xuống dưới, ở trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa ngã dựng lên. Chỉ có bọn họ biết, kia mấy cái phục chế thể là cỡ nào phản khoa học tồn tại. Hai bên chi gian không ngừng xâm lấn cùng phản xâm lấn, bọn họ tốc độ tay, căn bản là theo không kịp đối phương cắn nuốt tốc độ. Nếu không có lần này quan đỉnh, Liên bang đem lại lần nữa lâm vào tin tức chiến vướng buồn, sẽ như mắt bị mù giống nhau bị động. Rốt cuộc có thể hoãn một hơi, kỹ thuật nhân viên luống cuống tay chân đánh một vá. Cũng may học sự tình cho bọn họ 10 phần giáo huấn, sao lưu hệ thống nhiều làm vài phần, chìa khóa bí mật cũng toàn bộ trong tiết, ngay cả cho chính mình dự lưu cửa sau, đều có thể quan toàn đóng. Có kia vô pháp tự mình ra trận người trẻ tuổi, ở thở phào một hơi lúc sau, rốt cuộc có thời gian có tâm tình đi hồi phóng này toàn bộ quá trình. Thu tiện nhìn xem vị này tuổi trẻ đại tá lý lịch. Nay vừa thấy, đôi mắt liền rốt cuộc trích không xuống. Toàn Liên bang quân diễn, kia màu sắc rực rỡ nấp bình, còn có kia len keng hữu lực ta sẽ tính, nháy mắt chiếm cứ người trẻ tuổi sở hữu tâm tư. Nguyên Lai, Nguyên Lai nàng lợi hại như vậy. Vân Mạc chỉ cảm thấy một cổ lại một cổ tín ngưỡng lực mãnh liệt thổi quét mà đến, tràn ngập nàng khô kiệt tinh thần hải, thập phần thoải mái. Cảm tạ tính vổng, nàng giống như lại một lần đương vổng hồng. Vân Mạc, về đơn vị là Nhiếp Duẫn Linh thanh âm. Là. Cùng với giọng nói rơi xuống, gã vặn hào thật lớn thân thể, ngừng ở kéo bạc ngươi tinh thổ địa thượng. Vân Mạc mang theo liên can binh lính bước lên hành trình. Nhiếp Duẫn Linh mặt xuất hiện ở quang bình thượng, mang theo như suy tư gì. Nhiếp thượng tướng, có việc sao? Vân Mạc nhìn ra tới hắn muốn nói lại thôi. Nhiếp Duẫn Linh gật gật đầu, ngươi ở cổ trên chiến trường dùng trận pháp, có thể hay không dùng ở vũ trụ tác chiến? Vân Mạc, ngươi sợ không phải đối ta năng lực có cái gì đánh giá cao. Nhiễm Duẫn Ninh ánh mắt thâm thúy, chính diện quyết đấu, chúng ta không có ưu thế, ta nhìn ngươi bố cục, rất lợi hại. Nếu núi đã có thể, tiểu hành tinh được chưa? Vành gai thiên thạch được chưa? Lại vô dụng, tàu sân bay cấp tinh hạm cùng tàu chiến đấu được chưa? Nhiễm Duẫn Ninh mấy cái được chưa? Lam Vân Mạt sững sốt một chút. Nàng thật lâu không nói gì, chỉ là ngón tay ở trên quần sáng di động, phóng đại lại thu nhỏ lại, rút nhỏ lại phóng đại. Suốt 1 giờ, Nhiễm Duẫn Ninh chờ nàng nhưng cũng không có toàn trông cậy vào nàng. Vấn mặt rốt cuộc trường hu một hơi, nếu toàn đế quốc tàu sân bay cấp tinh hạm có thể nghe ta sai khiến, có thể. Đương Ivan cùng sạ gì a đại biểu nghe thế câu nói thời điểm, đồng tử xuất hiện nháy mắt co rút lại. Nghe nàng sai khiến. Liên bang người. Khả năng sao? Liên bang có thể hay không sau lưng thập dao nhỏ, mượn dao giết người. Nàng mới chỉ là một cái liên bang đại tá. Ngay cả đế quốc thượng tướng đều không có cái này quyền hạn. Bí thư trưởng Gột Vịt đầu tóc thiếu chút nữa bị chính mình nắm rớt. Toàn Ngân Hà Đế Quốc, trước mặt chỉ có 10 con tàu sân bay cấp tinh hạng, tất cả đều là các tinh vực đòn sát thủ cùng tự bảo vệ mình ắt chủ bài. Ảnh Phạ cũng không tín nhiệm liên bang, cũng không tín nhiệm nàng. Thổ Nam Địch liền càng đừng nói nữa, mới vừa bị hố một hồi, muốn cho bọn họ nghe lời. "Xả mấy cái trứng đi. Cần thiết toàn bộ tàu sân bay cấp tinh hạng sao?" Gột Vịt hỏi. Vân Mạt gật đầu, "Là ta muốn trước hết nghe nghe người kế nhiệm" Kế hoạch thực phức tạp, ta nói ngắn gọn. Vân Mạt kéo ra tinh đồ, ở trên đó phân chia ra 8 đại khu vực, các có 8 thực lực mạnh nhất tinh vực tiến hành phòng thủ, ga và hào ở giữa chỉ huy, mà tinh vực cuối. Thẳng chỉ kéo hình vẽ trang trí tinh vực. Ivan ngẩng đầu lên, màu xám đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, ngươi là tưởng đem bọn họ tiến cử kéo hình vẽ trang trí tinh vực. Vân Mạt gật đầu, là, đây là duy nhất cơ hội. Ngân Hà Đế quốc lại là một trận óc long thanh, nàng nói nguyên lý nghe không hiểu. Nhưng vừa rồi chiến cuộc hiệu quả đều thấy được, cái gì ngũ hành sinh khắc bọn họ không muốn biết, thời gian chiến tranh quyền chỉ huy, bọn họ cũng không chuẩn bị hạ phóng. Chẳng lẽ không thấy được phủ điền tinh kết cục sao? Từ bỏ thời gian chiến tranh quyền chỉ huy, ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, bọn họ chính là tối ưu tuyển phá hồi, đem chính mình mệnh giao cho trên tay người khác, xin thứ cho bọn họ không có như vậy vô tư. Nhiệm Duẫn Linh hỏi nàng, nếu chỉ có liên bang cùng Lam tinh binh lực đầu, vẫn mặt châm trước ngôn ngữ, vẫn là kém một chút. Các bạn thanh âm thập phần đột ngột vang lên, "Ta cổ sạ gia tộc, Omega hảo, tham chiến." Ải Sán tinh thượng, một cái đầy đầu tóc đỏ thanh niên, nhìn chằm chằm Vân Mạt đôi mắt, nhìn một lần lại một lần, thử hô lên hai chữ, "Mạc Vận." Vân Mạt cười khẽ, hướng hắn gật gật đầu. "Cắt chuốt cuộc thoải mái, cư nhiên thật là ngươi." Vân Mạt nói, "Là ta." Bọn họ chấp hành lần đầu tiên trực diện tinh minh nhiệm vụ, chính là ở Ải Sán tinh Hắc Ma nhãn nhiệm vụ, hoắc xuyên hơi kém chết ở nơi đó. Cái kia tóc đỏ thiếu niên cư nhân cũng trưởng thành đi lên. Kết thúc quyết đoán nói, "Ta hãy săn tinh, tham chiến." Vương Tiểu Kiệt đứng ở Ki E tinh nguyên thủ phía sau, tóc của hắn căn căn đều trang điểm thập phần chú ý, trước sau mặt mang theo ý cười. Ki E tinh nguyên thủ cũng nói ra hai chữ, "Tham chiến." Khan Lạc Tư Tinh, "Tham chiến." Sao Thiên Lang, "Tham chiến." Cốc Cam Tinh, "Tham chiến." Tiểu Tinh Cẩu cân nhắc xong xuôi trước cuộc diện, phát hiện không có càng lưu lại, bọn họ so đại tinh cẩu tay nhảy muốn tiểu rất nhiều quyết đoán lựa chọn đi theo đại lão hỗn. Ivan thẳng tóc nhìn lại đây, trầm chạp không có tỏ thái độ. Vân Mạt cũng không để ý đến hắn, trực tiếp chỉnh hợp trước mặt binh lực, lấy vũ trụ thành lũy cùng các đại hành tinh vị căn cứ, bố cục 64 cái căn cứ. 675 rốt của tới. Cự vô ba giống nhau tinh hạng, kéo màu lam đen đuôi diễm, gào thét xẹt qua đen nhánh rời nhảy thông đạo, xé mở phức phối trận gió, một đường hướng phía trước. Phẩm tự hình sắp hàng đội hình ở giữa, là một con thuyền mang theo màu bạc đồ đẳng tinh hạng. Cùng ô mẹ gà hào lớn nhỏ tương đương, ước chừng có thể cất chứa 3 vạn người bộ dáng. Kim sắc đại điện trùng, lấp loè ngũ sắc qua màn, không thể nói tới tên kim loại, quy tắc tự động người máy, còn có trí tuệ nhân tạo gương mặt tươi cười. Nơi chốn tỏ rõ, đây là một cái đẳng cấp cao văn minh thế giới. Nhưng mà, bóng người lay động tinh hạch trùng, lại có vẻ vô cùng an tĩnh. Sư đứng ở góc bóng dáng, toàn thân đen nhánh cơ giáp, duy độc ngực trái bạc vòng trung một cái màu đỏ ít. Ít góc phải bên dưới còn lại là sáu vị con số, là bọn họ độc lưu danh hiệu. Nếu có thể mở ra cơ giấc quang, tác sẽ nhìn đến, này đó sinh mệnh điểm giống nhau, ánh mắt dại ra, không, có thần thái. Không sai, đây là tinh minh vương tộc chủ hạ. Lộc cục. Bước chân giẫm đạp ở lóe sáng hoa lệ kim loại mặt đất, đầu hạ một đạo cao dài bóng dáng. Người đã đến rồi. Một cái đầu đội vương miện nam nhân ngẩng đầu lên. Hình dung như thế nào hắn mặt? Có ngũ quan có tứ chi nhưng dáng người tương đối thấp bé cái trán thiên đại, bên hai thậm chí có thể nhìn đến cùng loại cá mập cái loại này mà, có thể phán đoán, hắn tuyệt không phải nhân loại. Người tới kính cẩn cong lưng, "Chủ thần." Chủ thần ánh mắt thâm thúy, "Lão Tam bọn họ đi lâu lắm, lâu đến ta thiếu chút nữa đã quên thế giới kia." Người tới đứng thẳng, "Đúng vậy chủ thần." Chủ thần trên mặt mang theo trào phúng, bàn tay phấn hơn trăm năm trước chiến đấu, sinh mệnh cuối là thống nhất, châu chấu đá xe, hà tất đâu? Toàn bộ vì ta tinh minh vương tộc phục vụ không hảo sao? Theo hắn những lời này rơi xuống, bổn Lạc Yên không một tiếng động trên vách tường, dậm đạp cơ giáp đôi mắt sáng lên, toàn bộ nhìn phía trung ương vị trí, nơi đó là bọn họ duy nhất hận. To lớn tinh hạm đi theo ở phía sau, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Đây là tinh minh vô địch chiến hạm đàn, từ trước tới nay, trừ bỏ 200 năm trước ngân hà đế quốc một trận chiến, còn không có ai có thể may mắn tránh thoát bọn họ công kích. Khoa học kỹ thuật lực lượng không ngừng phản tối cao phong, làm cho bọn họ sinh ra bảng chướng cùng đồng loạt ham muốn chinh phục vũ trụ. Bọn họ muốn thực hiện sở hữu chủng tộc đại nhất thống, sang chọn tối ưu gen cũng vì mình dùng, tiện đà trở thành vũ trụ thần. Nhưng mà, việc này liền giống như chỉnh dung, càng chỉnh càng cảm thấy có thể càng tốt, thậm chí có đôi khi quay đầu lại, cảm thấy đối phương chủng tộc còn không bằng chính mình. Cho nên rất nhiều người ở ngày thường lựa chọn bảo trì nguyên thủy trạng thái. Binh lính trang nghiêm đứng thẳng, nhìn số lượng hữu hạn vũ tộc, biểu tình chất phác. Chủ thân ấn xuống cái nút, một loạt nửa trong suốt màu lam độ được mạo hữu quang thăng lên. Bên trong ngảy lên, là một đoàn màu trắng ngả vật thể. Chật vừa thấy đi lên giống đại não, trên thực tế lại là mấp máy náo trùng. Náo trùng. Trên thực tế, cũng chính là tinh minh con dân. Đi thôi, đi lựa chọn các người muốn thân thể. Theo chủ thần giọng nói rơi xuống, màu trắng ngả nháy mắt tẳng ra, mấy tức chi gian, vách tường cơ giáp binh trong mắt liền nhiều màu bạc. Bọn họ bản thể nhu nhược, thường thường thường thông qua ký sinh đạt được tân thân phận. Thực rõ ràng, khoan nội đứng thẳng cơ giáp bin chính là thượng một cái bị hủy diệt văn minh. Chu thần, có mấy cái thanh âm lục tục vang lên, hẳn là đảm đương quan chỉ huy giống nhau nhân vật. Lập tức liền phải ra rời nhảy điểm, chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Danh gọi Thần Phong quan chỉ huy hỏi. Chủ thần thực tùy ý điểm thượng tinh cầu, ta nhớ rõ, ba hào rời nhảy điểm, ly cái gọi là Đông Mã Lý chiến khu tương đối gần. Thần mặt đáp lại, đúng vậy, liền từ nơi này như thế nào? Chủ thần chao phúng gật đầu, có thể, ra rời nhảy điểm lập tức liên lạc lão tam. Nói vậy, hắn đã làm tốt toàn diện chuẩn bị. Nói không chừng hắn một người, cũng đã quét ngang này chiến tinh vực. Thần Phong cùng Thần Mặt ha ha cười, cũng là, phía trước là chúng ta đã ý, đồng dạng sự tình sao có thể phát sinh lần thứ hai. Thần Phong ngược lại đề nghị, nhân loại cái này sinh vật, thói hư tật xấu thật đủ. Thân Lỗ cũng cau mày, ta đặc biệt không hiểu chính là, bọn họ ngốc nghếch xúc động. Thật không chớp mắt một người, vì một ít không quan trọng gì đồ vật, lại có thể bộc phát ra tuyệt địa phùng sinh tiềm lực. Thần Mặt nói Hạt giống muốn một viên tinh cầu là đủ rồi. Liên tử Đông Mã Lý chiến khu bắt đầu đi, phóng hỏa thiêu pha lê, nghi cơ tinh hơn 40 viên, từng viên thiêu qua đi. Chủ thần lỗ kéo khỏe miệng tán đồng, "Có thể, thần mật, thần phao, thần lỗ." Từng người mang đội, phân tán hành động. Hắn chỉ vào kia viên phiến màu lam quang mang tinh cầu nói, "Này viên tinh, ly một hào rời nhảy điểm tương đối gần, nhân loại nếu có phòng ngự, đại khái xuất sẽ phân bố ở gần đây, cho nên trước lưu lại." Thu được. 20 phút sau, Máy móc thanh âm vang vọng ở cự vô bá giống nhau tinh hà trung. MSK động cơ gia tốc, chuẩn nhập kết thúc rời nhảy. Các loại mệnh lệnh cũng thuận thế hạ đạt. 1 năm đội, đi theo hỏa lôi chủ hạng, mục tiêu thổ nham địch tinh. 60 đội, đi theo hỏa cánh chủ hạng, mục tiêu sao thiên lang. 1115, đi theo hỏa hình chủ hạng, mục tiêu liên bang trung ương tinh. Sở hữu tinh minh người trên mặt, đều mang theo nhất định phải được tự đắc. Ngân Hà Đế quốc giả thuyết tuyến thượng phòng họp vẫn luôn mở ra. Cứ việc cá nhân đều có chính mình công tác cùng an bài, nhưng tất cả mọi người không có rời khỏi. Ivan suy đoán rất nhiều, tổng nhịn không được quét liếc mắt một cái cái kia tuổi trẻ đại tá, kia vẻ mặt đương nhiên, tổng làm hắn rất khó tiêu tan. Tính lên, hắn ở người nọ trong tay, cùng ăn qua hai lần mệt. Lúc này đây, đã hy vọng nàng có thể, lại không quá muốn nghe từ điều phái. Ảnh phạ tối cao quan chỉ huy là cái gần đất xa trời lão nhân, Hoa Nhưng Liệt Phu Cơ. Người ta nói lão mà bất tử là vì tác Hắn dùng thực lực đã nói với án phạ chúng tướng quan, liêm pha lão rồi nhưng trí tuệ còn tại. Vũ trụ sáng lên từng tinh, tinh điểm điểm quang, trừ bỏ hàng tinh cùng hành tinh, này quang còn đến từ chính vũ trụ thành lũy cùng không trung phòng ngự. Từ phương xa có thể nhìn ra, án phạ chiến hạm lấy tới gần liên bang cánh tạ vũ trụ thành lũy vi điểm, trình tính phóng xạ chiếu sau giải giác. Phía trước nhất là án phạ cùng sạ gì ạ cộng lại tam con tàu sân bay cấp tinh hạm, sau đó là số lấy ngàn kế tàu chiến đấu. Ở phía sau còn lại là khu thuộc hạng cùng tuần tra hạng hỗn hợp tạo đội hình, hình tam giác tổ đội, cận đại nhất thực dụng chiến hạng tạo đội hình. Trung lộ, cánh tả, tiên phong. Ivan trong lòng nhất biến biến tiến hành suy đoán, đồng thời nhìn chằm chằm khẩn màn hình, hắn trừ bỏ xem phía chính mình bố cục, còn ở chú ý liên bang cùng hắn phụ thuộc binh đoàn. Giới nhảy điểm dao động càng ngày càng lợi hại. Hắn trái tim đi theo kinh hoàng. Sinh tử tồn vong, nhiều ít năm đè ở trong lòng sợ hãi, rốt cuộc tới. Hoặc là sinh hoặc là tử, không có cái thứ ba lựa chọn. 676 giao hỏa. Ivan nắm chặt nắm tay, trên trán đều đi theo toát ra hãn. Chuẩn bị. Bên hai truyền đến hoa nhưng liệt phu cơ dàn ồm mà lại thu cắt tiếng nói, Ivan bỗng nhiên đứng thẳng. Kia phảng phất lập tức là có thể ngủ quá khứ lão nhân, bình tĩnh ngồi ở chỉ huy trước này, giả thuyết quần sáng chiếu rọi hạ hắn trên mặt, kia trên mặt nếp nhăn đều đã lòng sắp gục xuống xuống dưới, duy độc con ngươi vẫn cứ thanh minh. Tác chiến kế hoạch nhìn sao? Hoa Nhưng Liệt Phu cốt cán khâu ngón tay nhảy lên ở quần sáng gian, thỉnh thoảng hỏi hướng các vị chỉ huy. "Hồi thượng tướng, nhìn, có tin tưởng sao?" Hoa Nhưng Liệt Phu cơ hỏi tiếp. "Một mảnh trờ mạc. Bọn họ hồi ức trên tinh vong kia hai tộc trải qua, cũng đối lập 200 năm trước đại chiến, phát hiện Ngân Hà Đế quốc trước mặt khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, cũng liền khó khăn lắm có thể cùng tinh minh 100 năm trước không sai biệt lắm. Bọn họ không phát triển sao? Không có khả năng. Lấy đoạt lấy vì thủ đoạn dân tộc sẽ chỉ ở quân sự phương diện phát triển càng mau. Bọn họ không nghĩ thừa nhận, địch ta hai bên chênh lệch rõ ràng. Hoa Nhưng Liệt Phu cơ ngừng tay, ngước mắt đảo qua bọn họ, "Trận này chiến lịch, chúng ta trải qua vô số lần suy đoán, đều là lấy án phạt cùng liên bang có thể tới quân sự tiêu chuẩn làm cơ sở. Thanh đồng bảo bắt trước chiến, còn nhớ rõ sao?" Ivan gật đầu, "Đó là một cái lam quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bị mọi người xưng hô vì nhất không công bằng đối chiến trường sở." Hoa Nhưng Liệt Phu cơ nói, Thanh đồng bảo bắt trước chiến, Lam Quân chuẩn thắng sao? Chúng quan quân trong mắt chứa mãng ngưng trọng, hồi nhìn về phía hắn. Hoa Nhưng Liệt Phu cơ lắc đầu, cũng không, ở chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực hạ, Lam Quân thắng được càng ngày càng khó, thuyết minh chúng ta cũng ở tiến bộ. Cho nên, người trẻ tuổi, lấy hết can đảm. Hoa Nhưng Liệt Phu cơ hơi hơi cười, khô quắc môi lại phun ra một cái lại một cái làm cho bọn họ chấn động từ ngữ. Người Tâm Phúc, lão nhân này, trong ngay mắt liền thành mọi người người Tâm Phúc. Hoa nhưng liệt phu cơ tiếp theo nói, dù địch xâm nhập, hư thật tôn nhau lên. Bọn họ lớn nhất nhược điểm chính là binh lực không đủ cùng với khinh địch. Nhìn thẳng rơi nhạy điểm, ở trước tiên phục kích bọn họ, chính là chúng ta cắn hắn cổ duy nhất cơ hội. Ta tôi giao các ngươi một khóa, ở chiến cuộc trung tìm kiếm cơ hội. Trước phát ưu thế bắt được, giữ lại chính là lâm trận chiến thuật chỉ huy. Liên bang vị kia người trẻ tuổi, thực ghê gớm, ta kiến nghị hợp tác. Ivan không có lấy định chủ ý, chính là Hoa Nhưng Liệt Phu cơ giơ tay đánh gãy hắn, "Còn có thời gian, ngươi có thể trước quan sát, nhưng ta từ tục Tịu nói ở phía trước, hiện tại không hợp tác, chờ ngươi tưởng hợp tác thời điểm, liên bang không phải như vậy dễ nói chuyện." Ivan vẫn là không nói gì, những người khác cùng hắn không sai biệt lắm ý tưởng. "Tới." Hoa Nhưng Liệt Phu cơ chợt quát một tiếng, "Khai hỏa." Thời gian dài ở rời nhảy thông đạo chạy, càng ra một cái chớp mắt yêu cầu xung tốc độ lực, phòng ngự năng lực tác tương đối thiên thượng, lúc này là bọn họ duy nhất phục kích cùng bị thương nặng đối phương cơ hội. Một viên mang theo ngũ sắc quang hoàn hành tinh mặt trên, gào thét hú gió, bay lên rầm rập mà đối vũ trụ lạc đạo, mục tiêu là trong hư không kia tựa hồ chống không một vật tọa độ. Nhưng mà, vài giây sau, quang mang hiện ra. Veng, veng, veng. Màu đỏ đậm cùng màu trắng vầng sáng tại đây khu vực nhộn nhạo đi ra ngoài, đem vị kinh nơi này thiên thạch nháy mắt biến thành buổi bảm. Rất nhiều màu đen chiến hạm xuất hiện ở trên hư không trùng mang theo làm người sợ hãi hơi thở. Tinh minh hạm đội xuôi gió xuôi nước quán, thần phong ngựa điệu niệm ai, cùng thân mặt thương thảo hẳn là dùng cái gì tư thế phóng hỏa thiêu pha lê, liền bị mãnh liệt va chạm. Trong nháy mắt đều thay đổi mặt. Ngân Hà Đế quốc đánh bạc vốn ban đầu, cơ hồ đem dự trữ trăm năm sao băng đạn toàn ném cho bọn họ, cường hãn nữa phòng hộ cháo, cũng không được như vậy kịch liệt đả kích. Chủ thân nơi tinh hạm xuất hiện kịch liệt đông đưa. Con kiến, cư nhiên dám Chủ thần trong mắt ngân quang từng vòng nhộn nhạo đi ra ngoài, lão tam cùng lão ngũ, cư nhiên đều đã chết. Không thể tha thứ. Người ta nói nước chảy đá mòn, huống chi là sao băng cấp đạt dược. Liên Như China đã từng tiêm 7 tiêm 8, liên tính nhị đại nửa chiến cơ đánh không lại đời thứ 5 F22 loại này, nhưng ngươi nói số lượng khủng lồ tiêm 7 liền phát huy không được tác dụng sao? Cho nên, chẳng sợ ngân hà đế quốc vũ khí chênh lệch lại đại, như vậy cùng ngoanh lạm tặc dưới, tinh minh cũng có chút khiêng không được. Bên ngoài mấy giá tàu chiến đấu đã tới gần tinh hạm, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát duy tu. Vũ trụ tác chiến chung, tháng bại thường thường quyết định bởi với ai ở ngắn nhất thời gian, chim cư tôi ưu công kích vị, cũng ở đối thủ phía trước phát ra nhanh nhất công kích. Nay trừ bỏ chiến hạng bản thân tính năng ở ngoài, còn đã chịu chiến thuật chỉ huy trọng đại ảnh hưởng. Tình vòng trên màn hình, Tinh Minh ở ngóc một cái chớp mắt lúc sau, nhanh chóng biến đổi. Nghiễm nhiên có góc đầu trở lại xu thế. Hưu kiệu con hỏa lôi tinh hạm Sáng lên lóe mắt của sáng. Cô sáng nguyên bản dùng cho tinh cầu pha lê hóa, lúc này bị nó quét trungạn phả tàu chiến đấu, tắt nháy mắt hóa khí. Ivan hung hăng nuốt khẩu nước miếng, địch nhân quá cường, thật sự ngăn không được. Viễn trình đánh không lại, cái gì xen kẽ đợt kích, cái gì lấy hư ứng thật. Đối phương liền như vậy so giá trị đánh tới, tam con tàu chiến đấu là có thể bám trụ hắn một toàn bộ hạm đội. Chẳng lẽ muốn bật lộn? Hắn nhớ tới vô số năm quân diễn truyền thống, vì cái gì tinh tế thời đại Quân sự bắt trước hệ thống trùng, vẫn là tồn tại yêu cầu vật lộn nơi sân. Lại nguy lai, bọn họ duy nhất có thể chống lại tinh minh thủ đoạn ở chỗ gần người tác chiến sao? Thật sự lại phải dùng vô số binh lính huyết nục đi đổi lấy một đoạn thời gian cầu thả. Y ban phòng tuyến cứ tả, chính diện ba hào rời nhảy điểm, cho nên đứng núi chịu sào. Chơ mắt nhìn một con thuyền lại một con thuyền chiến hạm ở trước mắt nhân diệt, hắn nắm tay đều nắm chặt đỏ. Chất. Hoa nhưng liệt phu cơ so với ai khác đều quyết đoán. Bên trái phòng tuyến nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng, tinh minh hỏa lôi, hỏa cánh theo sát tới gần. Viễn trình lửa đạn đã kích, thiếu chút nữa đánh nát rất nhiều quan chỉ huy tin tưởng. Đúng lúc này, một bó loá mắt ánh sáng từ đen nhánh mang theo đỏ đậm tự thể gạ vạt hào bắn ra, thẳng tắp đối thượng hỏa lôi hảo thế công. Gạ vạt hào hành ở mặt khác tam con tàu sân bay phía trước, có công kích vầng sáng không ngừng ở nó quanh thân sáng lên. Ivan vài bước chạy vội tới cửa sổ mạn tàu phía trước, như thế nào sẽ? Gạ vạt hào Như thế nào sẽ như vậy cường? Ga vạn pháo hiệu khẩu tề khai, Hoàn Mỹ suy diễn một đầu thơ cổ vận luật. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, càng tuổi lạc, đạn như mưa. 677 uy hiệp giải trừ. Vân Mạc thẳng tắp đứng ở chỉ huy trước này, Môn La thượng tá, ngươi dẫn người đi lên, giượn hắn lại đây. Môn La một mặt, như thế nào dẫn? Vân Mạc, đánh hắn. Biên đánh biên lui. Làm ra tới lại lại kiên cường lại hảo đánh bộ dáng. Môn La, lại đặc nương diễn kịch sao? Người đương lão tử diễn tinh chuyên nghiệp. Vân Mạt thúc giục, "Mau, chính là hiện tại, không có thời gian tự hỏi." Môn La Một Ninh chính mình ủi, đều đặc ngãi nai thượng. Hắn nơi tinh hạng là cổ xạ gia tộc Omega hảo. Thật lớn chiến hạng một con ngựa trước mặt, hướng tới rời nhảy điểm cánh phóng đi. Cùng mắt khác nghiêng về một bên cục diện sở bất đồng chính là, Omega hảo cùng với gạ vạt hảo chống đỡ năng lực, cường hang đáng sợ. Hoặc là nói, bọn họ mang theo một loại không quá giống nhau cảm giác. Ivan có thể xác định Kia tuyệt không phải trước mặt ngân hà đế quốc khoa học kỹ thuật có khả năng tăng lên phòng ngự năng lực. Hắn ẩn phạt chiến hạng, giống nhau ở quanh thân hoạt động, lại ở đối phương chèn ép hạ như lá dụng phiêu linh. Nhưng kia ô omega gà hảo, hoặc là ngạnh rối trực tiếp phóng đạn đạo đối hoành, hoặc là dứt khoát liển trời xui đất khiến tránh khỏi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cổ xưa tuyết phong hảo, kia quỷ dị không thể dùng khoa học giải thích khí vận. Đồng dạng chấp hành nhiệm vụ, khắc chiến hạng đều trầm, liền hắn lù lù không ngã. Ivan trong mắt lóe tinh quang mang theo đội ngũ Triều Liên bang bên kia dự xác. Vân Mạt nhắc nhở hắn, "Ivan thiếu tướng, ly chúng ta xa một chút, ta sợ lan đến ngươi." "Ivan." Vân Mạt không phải nói giỡn, Môn La Vân Vũ trận là bắt trận đồ đông bắt vị, cấn giả vì sơn, sơn xuyên ra vân, vân vũ là tám trận 24 trận chính binh vị, cấn chủ kinh môn sáu trận họp trận, trận này chủ đại hùng chi môn. Quả nhiên, tinh minh hỏa lôi hào bị cuốn đi vào. Trong trận sát khí bốc hơi, hỏa cánh hào muốn đi cứu đã bị phân lưu tới rồi mà khác vị trí. Thật mau, không hề phòng bị hỏa lôi hảo bị sóng sở sờ xoành thành cái sảng. Một trận chiến này tích, đồng bộ truyền phát tin ở mọi người trước mặt, mọi người thần thái phi dương, đôi mắt đều đi theo sáng. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nhân loại có thể chính diện oanh rất tinh minh tàu sân bay cấp tính hạng. Hoa nhưng liệt phu cơ so mọi người phản ứng đều mau, lập tức hướng liên bang đệ trình xin, "Alpha, xin gia nhập liên bang chiến đấu danh sách." Vân Mạc nhìn kia đỏ tươi xin, đạm đạm cười. Điểm đánh đồng ý. Tinh minh hàng đội, vẫn cứ như đảo đảo nước lũ, mặc dù vân mật bên này dùng tới trận pháp, cũng rất khó ngăn cản. Tay nàng chỉ ở giao diện thượng bay nhanh điểm động, một đạo lại một đạo ra mệnh lệnh phát ra. Một hào hạng, N7FM9. Bốn hào hạng, bổ vị một hào hạng. Bảy hào hạng, KL9H0. Chín hào hạng. Tình vóng đồ hình rậm rạp, tất cả đều là điểm đỏ, nàng muốn chỉ huy ít nhất 10 con tàu sân bay cấp tính hạng, 100 con trở lên tàu chiến đấu. Còn có mặt khác gánh vác đột kích nhiệm vụ hàng đội. Cũng may là đồng đội tương đối cấp lực, phối hợp ăn ý, có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Kia giống như người máy giống nhau bá báo âm phía dưới, tuần tra hạng bằng vào nhỏ lại hình thể, linh hoạt né tránh đối phương thế công. Tàu sân bay cấp tinh hạm tắc vì mặt khác chiến hạm cung cấp phòng ngự che chở. Hơn nữa liên nghệ phục kích ở vành đai thiên thạch phụ cận, hoàn mỹ phối hợp hạ, lại cho tinh minh một lần tổng kích. Tinh minh chủ thần đứng lên, một cái tát vỗ vào trên mặt bàn, nhân loại Quả nhiên không thể cho bọn hắn thời gian trưởng thành. Hắn chỉ vào gã vương hào, "Đây là đối phương chỉ huy hạng, cho ta tập hỏa, tế bắn." Liên bang quan chỉ huy, "Ta muốn." Cùng lúc đó, vân mặt một phách quân sáng, "Nên chúng ta đi." Bắt trận đồ thổi quét, lẫn lộn bọn họ nghe nhìn, khiêu khích bọn họ lửa giận, mang theo chủ thần tinh hạng, một đường hướng tới kéo hình vẽ trang trí tinh vực mà đi. Mặt khác hàng đội, tất dắt gao cắn hỏa huỳnh hào chờ chiến hạng. Liên nghệ đã bước lên cơ giáp, bắn ra kiện khởi động mang theo liệp báo đội ngũ, như trăm năm trước năm S cơ giáp sĩ giống nhau, nghĩa vô phản cố nhằm phía tinh minh chủ hạ. Hai bên cơ giáp binh như vậy triển khai vật lộn. Ivan thấy thế, cũng mang theo người vọt đi lên. Vì thế, hắn lại một lần kiến thức kia phản khoa học một màn. Ngân Hà Đế quốc chỗ nào tới như vậy rất cao cấp cơ giáp? Vì cái gì liệp báo thuần một sắt cao cấp cơ giáp? Hơn nữa kia tính năng. Này không đúng. Đưa ngu lôi kéo khoe miệng, khiên súng ngắm, thu hoạch sinh mệnh. Hắn phát hiện Tinh Minh không có trong tưởng tượng khoa trường, có trận pháp cơ giáp, cùng tinh minh cơ giáp vẫn là thực có thể chống lại. Ma gà vạc hào, tác lại một lần tác động vô số người tim đập. Trốn cũ trong ru, Hoắc Xuyên nhìn Vân Mạt, nếu lần này có thể tồn tại, ta muốn nói cho ngươi một việc. Vân Mạt tay phải cử cao, vô vô hắn vai trái, yên tâm, người ta nói người tốt không chừng mệnh. Hoắc Xuyên. Hôm qua tái hiện, lúc này tâm cảnh lại khác nhau rất lớn, gà vạc hào trạng thái cũng khác nhau rất lớn. Vân Mạc ngưng mắt chuyển động tiền xu, cùng Lưu Dược cùng nhau, đã đem đối thủ kéo ở tầm bắn trong phạm vi, lại làm hắn ưu thế cả 10 phần truy kích. Kia viên mờ nhạt tinh cầu lóe vầng sáng, gã Vạn Hào lại một lần gia tốc lao qua đi. Tinh Minh chỉ huy hạng cũng tưởng đi theo thao tác, đáng tiếc chính là, nơi này ẩn ẩn mang theo xạ bản trận bóng dáng, xạ bản trận, bốn kỵ bên trong, cùng hổ Vi Lân, sau biến tường sơn, đầu đuôi tương lay. Tưởng thoát hiểm, gã Vạn Hào xoay người lại cho hắn một áo. Không ai bị nổi đẳng cấp cao văn minh chủ thần, cứ như vậy, biến mất ở kia di động hắc động bên trong. Nơi xa chiến đấu kịch liệt chiến đấu hạm đội đột nhiên tắt lửa, vô số màu đen cơ giáp trong mắt ngân quang biến mất, cục diện bảy biển ra nghiêng về một phía. Rốt cuộc, tinh minh chiến hạm toàn bộ tắt lửa. Đã chết sao? Có người che miệng, phát ra không dám tin tưởng thanh âm. Bọn họ đánh bại đẳng cấp cao văn minh. Vẫn mặt dựa vào hàng hạm trên vách tường, hơi hơi nhắm mắt lại, khô kiệt kinh mạch vô cùng đau đớn. Đến nỗi uy hiếp còn ở đây không? Nang run rẩy trong lòng bàn tay, là hôm nay cuối cùng một quẻ. Hỏa lôi phệ cán, nhị hào động, thế hào ngồi tải mộ giả, chết. 678 cư nhiên bởi vì tuổi. Tuyệt địa phong sinh, cường thế nghịch tập. Toàn bộ hàng hạm Trung An Tĩnh 5 phút lúc sau, bùng nổ kịch kịch liệt hoan hô. Hoắc xuyên lòng bàn tay đổ mồ hôi, vừa rồi nắm thao túng cổ tay, còn khẩn trương phát ra run, mu bàn tay thượng đều ban ra gân xanh. Hắn hoạt động một hồi lâu, Mới giảm bớt quá căng thẳng toan trướng, muốn nói sợ hãi. Vài phút trước, bọn họ thật sự không sợ hãi, bởi vì trong lòng chỉ có một mảnh hy vọng, một mục tiêu, một khang nhiệt huyết. Nhưng lạ nguy cơ qua lúc sau hồi tưởng lên, lại có một tia run sợ. Nhân sinh còn có như vậy nhiều tiếng uối, như vậy nhiều cầu mà không được, như vậy nghĩ nhiều làm còn không có tới kịp làm sự tình. Quả thật, lại đến một lần nói, bọn họ lựa chọn vẫn là giống nhau. Nhưng mà lúc này, tìm được đường sống trong chỗ chết. Phát hiện còn có lại tới một lần cơ hội, thay đổi rất nhanh dưới, cả người tâm thái đều bất động. Lúc này, tựa hồ làm điểm cái gì nói điểm cái gì, cũng đều thành nước chảy thành sông sự tình. Hoắc xuyên hít sâu một hơi, hắn màu đen tóc ngắn thật dài một ít, ở ngạch tế để lại nhàn nhạt bóng dáng. Trải qua chiến hỏa sau khuôn mặt tuấn tú có vẻ góc cạnh rõ ràng, ngay cả nguyên bản trong sáng trong ánh mắt, đều nhiều một mặt thâm thúy cùng thành thục, rốt cuộc nhìn không tới năm đó ăn chơi trác táng, tiêu ngạo cùng khí thế. Hắn thân thân nếp vốn bức ham quân tràng, chân dài bước ra, cao lớn thân ảnh hướng tới góc kia trô đi đến. Chỗ ngoạc vị trí, Vân Mạt gần mạch tiêu gào đau đớn hòa hoan không ít, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chân trời điểm xuyên tinh quang xuất thần, cuốn khúc lông mi hình chiếu ở trên mặt, nhiều một tia nhu hòa. Kia viên ngôi sao xinh đẹp sao? Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, Vân Mạt hơi hơi gợi lên khóe môi, xinh đẹp. Bộ diên cũng rượi vào góc tường, xanh thẳm đôi mắt sáng quắc rực rỡ, ta từ nhỏ liền rời đi Lam Tinh. Chưa từng có như lúc này giống nhau, cảm thấy nó như vậy xinh đẹp. Vân Mạt gật gật đầu, không nói gì. Lam Tinh là thật sự xinh đẹp. Bộ Diên trầm trước muôn nữ, lời nói thật giản, tinh minh cái này chủng loại, là thật sự đáng sợ, chúng ta đối chiến cơ giáp binh, thoạt nhìn càng như là tử sĩ. Mười muôn lần chết sĩ a. Vân Mạt cảm thán, đúng vậy, nàng tiện đà lắc lắc đầu, xách. Bộ Diên thuận miệng tiếp theo nói, đúng vậy, ngươi nói tốt tốt sinh hoạt hắn bất quá, phi đến tự tìm tử lộ. Nếu ta có mười muôn lần chết sĩ? Vân Mạc buồn cười quay đầu xem hắn, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bộ riêng suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra cái nguyên cớ, cuối cùng vẫn là nói, ta phải có mười muôn lần chết sĩ, tuyệt đối sẽ thực hiện tài phú tự do. Vân Mạc ha hả một nhạc, sao có thể? Ngươi chỗ nào tới tiền dưỡng bọn họ? Bộ riêng đi theo hạt bẻ ngón tay, ngươi xem à, ta làm cho bọn họ mỗi người đều đi mượn quê hạp quê, một người một vạn có phải hay không liền một tỷ? Vân Mạc Bộ riêng tiếp theo phát huy, sau đó ta ở làm cho bọn họ đi đua tịch tịch chém giới mua đồ vật, buổi tối liền đưa đi đại nhà xưởng làm công còn tiền. Vân Mạc, nháy mắt cảm thấy tam quan đạ tòa dính không đứng dậy, người hỏi qua đua tịch tịch cảm thụ sao. Vân Mạc nghiêm túc nói, ta cảm thấy, này mười muôn lần chết sĩ, khả năng thật sự muốn chết. Ha ha, bộ riêng cười hai tiếng. Không khí nhẹ nhàng, bộ riêng hữu khủy ủ tay nâng lên, chạm chạm Vân Mạc cánh tay trái, nói đứng đắn, nếu chúng ta không thành công. Ngươi có tiếc nuối sao?" Vân Mạc thản nhiên thừa nhận, "Có." Bộ Diên một chân khúc khởi về phía sau đạp lên trên tường, nghiêng đầu xem nàng, "Trải qua quá hôm nay, ta mới phát hiện, ta bỏ lỡ rất nhiều đồ vật." Vân Mạc nói, "Nhân sinh luôn có được mất, có chút đồ vật liền như sương mù trung hoa thủy trung nguyệt, tổng cảm thấy còn vẫn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, nhưng chỉ cần có một ngày không có bắt vân thấy sương mù, liền có khả năng trở thành trong lòng tiếc nuối." Bộ Diên nghiêm túc hỏi, "Cho nên ngươi đáp ý tư là Còn phải dũng cảm đi phía trước xem, đúng không?" Vân Mạt gật đầu, hỏi một chút chính mình, không làm nói, vài thập niên sau có thể hay không hối hận. Bộ Diên rốt cuộc đứng thẳng, xoay người sang chỗ khác, hai tay đáp thượng Vân Mạt đầu vai, xanh thẳm đôi mắt chớp động dạng rỡ sáng rồi. Hoắc Xuyên ở hàng phía sau bị Lưu Dược giữ chặt kề khổ, mới vừa vùng thoát khỏi cái này dính nhân tình, liền nghe được Châu Ngạc bên kia đối thoại. Bộ Diên nói, "Ta nghe nói có cái đồ vật so sinh mệnh đang quý, ta còn không có có thể cảm thụ một chút." Cho nên, ngươi có thể giúp ta giải quyết một chút sao? Vân Mạn. Hoắc Xuyên. Bộ Diên quả nhiên là cái người phương Tây, đủ trắng da cũng đủ dứt khoát, nói xong lúc sau hắn đi phía trước thấu thấu, chính thức giới thiệu một chút, "Ta kêu Bộ Diên, Lam Tinh người, cha mẹ song toàn, có cái muội muội, ta còn không có giao quá bạn gái." Hoắc Xuyên bước chân dừng lại, trần tròn đôi mắt, toan răng hàm sau đều cắn vài hạ. Nay mẹ nó tình huống như thế nào, tưởng biểu cái bạch còn có thể bị người đoạt trước. Hắn đã tưởng chạy nhanh kéo ra cái này không biết xấu hổ mặt hàng, lại muốn nghe xem Vân Mạt như thế nào hồi, cuối cùng chỉ đứng ở nơi đó làm bộ vượt qua quá quáng não. Vân Mạt cũng có chút loạn, nàng nhân sinh còn chưa từng có qua xử lý tình cảm kinh nghiệm. Rốt cuộc, nàng vẫn là cái liển hoa hồng cũng chưa thu được quá nói không chừng còn muốn ra bên ngoài đưa hoa người. Lúc này, đối phương đem một viên chân thành trái tim phụng lại đây, này vẫn là cái đồng liêu, vẫn là cùng một trận chiến hào vừa mới giao thác quá sinh tử chiến hữu. Còn vừa mới trò chuyện với nhau thật vui. Nay khi nào phát sinh chuyện này? Nói tốt thuần khiết chiến hữu tình đâu. Bộ Diên nhìn nàng ngậm bức giống nhau biểu tình, đã hiểu được. Hắn ha ha cười, dùng sức vỗ vỗ vân mạt đầu vai, cho ngươi chỉ đùa một chút, không cần phải như vậy gần trương sao. Hắn cơ cơ trên tay sát chime, hồng linh đám người bái ghế dựa, ở nơi xa cười gian trá. Nguyên lai like là hắn chơi game thua, bị yêu cầu đại mạo hiểm, không biết cái nào hô hóa đề nghị hắn lại đây thông báo. Đối thoại yêu cầu không ngắn với 3 phút. Vân Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cái này vui đùa có điểm đại. Bộ Diên, ha ha, có hay không thực kinh hỉ? Vân Mạt xách một tiếng, kinh hỉ có, kinh hách càng nhiều. Bộ Diên cười hàm răng đều lộ ra tới, run rẩy bả vai lại dựa trở về vách tường, nếu là thật sự, ngươi sẽ suy xét ta sao? Vân Mạt đầu đều mau lớn, trực tiếp lắc đầu, không suy xét. Bộ Diên khoa trương che lại ngực, rót thanh thanh hồ trà, vì cái gì Ngươi như vậy ta thực bị thương." Vân Mạt xoa xoa huyệt Thái Dương, trực tiếp song xuôi, ngươi ta bát tự không hợp. Bộ Diên trêu chọc, "Ta không tin, như thế nào cái không hợp pháp?" Vân Mạt không phản ứng hắn. Bộ Diên tiếp theo nói, "Ngươi không nói rõ ràng, ta khả năng thật sự không dung tay." Vân Mạt phiền không thán phiền, trưng hắn một cái, "Ta mệnh cục dùng thần vị Mộc, ngươi dùng thần vị Thổ, Mộc khắc Thổ. Ngươi có giáp canh hướng, dậu mao hướng nhị hướng, ta có đinh nâng hợp, thân tử hợp nhị hợp, thiên can tương khắc." Mao rẩu tương hướng, ngày cây cột ngọ tương hướng. Bộ Diên, hắn giơ lên tay trái, "Đợi chút, ta choáng váng đầu, ngươi làm ta nghỉ một lát, có thể nói điểm nhi ta nghe hiểu được sao? Chúng ta đây bắt tự không hợp, ngươi với ai hợp? Ta nhận thức không ít bằng hữu, luôn có một cái thích hợp đi." Vân Mạt không nghĩ dây dưa cái này đề tài, quyết đoán hạ bẻ một câu, "Không được cảm ơn, ta không thích tuổi so với ta tiểu nhân." Bộ Diên, "Ta so ngươi đại." Vân Mạt bổ sung, "Nga, Ta thích 26 trở lên. Rốt cuộc, kiếp trước chính mình liền 26 tuổi. Hoắc Xuyên không giám triều bên kia xem, chỉ là dựng lốt hai. Cách mấy bài ghế dựa, thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt tuổi qua tới, hắn có thể nghĩ đến vân mặt lúc này biểu tình là cỡ nào tật bao. Nhưng mà, nàng lý do cơ nhiên là tuổi. Ta thích 26 tuổi trở lên này mẹ nó là là cái gì yêu thích. Cái này đánh sâu vào giống như đầu đầu mà đến nước đá, lập tức liền đem hắn dũng khí cấp tới không có. Hàn Đại Náo không một cái chớp mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, lỗ tai bên trong ầm ầm vang lên. Vì cái gì là tôi rồi? Bộ Diên phục, rốt cuộc nói một câu, ta cảm thấy ta thất tỉnh. Hoắc Xuyên hít hít cái mũi, bàn tay ấn thượng mí mắt xoa nắn một chút, mạnh mẽ xử chỉnh mình bình tĩnh lại. Ân Vũ đã lâu cảm xúc đã tán không sai biệt lắm. Xuất sư chưa kịp thân chết trước, hắn mẹ nó cảm thấy chính mình giống như cũng đã thất tỉnh. Vô đề. Quyển sách này viết cho tới hôm nay, 360 cái ngày ngày đêm đêm. Nói năng lộn sột, vẫn là tưởng nói điểm nhi cái gì. Vạn phần cảm tạ sở hữu người đọc tiểu khả ái nhóm duy trì, đặc biệt là thấy được nơi này người đọc, có rất nhiều cảm động cùng không tha. Kỳ thật, ta có thể rõ ràng nhớ rõ mỗi vị đầu phiếu, đánh thưởng, bình luận cùng với đầu vẽ thắng người đọc nít nam cùng ai đi, bởi vì, các người là ta sở hữu động lực nơi phát ra. Kỳ thật, từ 3 tháng trước liền viết hảo kết thúc cảm nghĩ, nhưng là vẫn luôn cũng chưa có thể viết xong, dây dưa dây cả tới rồi hôm nay. Rốt cuộc đem đại cốt truyện viết không sai biệt lắm. Kỳ thật, ta không có hoàn chỉnh đại cương, suốt một năm, lỏa bon trên đường thập phần toan sảng, khu toàn so sảng nhiều. Về nam chủ, ta sắc thật lắc lư không chừng ảnh hưởng đại gia, thực xin lỗi. Kỳ thật, ban đầu viết thời điểm, không có tưởng nhiều như vậy, chính là nghĩ liên nghệ làm nam chủ. Sau lại ngẫu nhiên cơ hội, viết tới rồi cầu thượng, hắn thành trong lòng ta nhất chọn người thích hợp, nhưng lúc ấy giống như liên giáo quan viết có chút nhiều, liền không dám nhiều viết xuống đi lại sau lại, ngẫm. Tóm lại, hiện tại rốt cuộc không sai biệt lắm viết xong. Hẳn là sẽ có rất nhiều tiếc nuối đi, ta nhìn đến có tiểu đồng bọn lưu luyến, cư nhiên trong lòng có điểm ế ẩm. Mặt sau hẳn là chủ yếu có điểm cảm tình tuyến muốn xử lý. Ta tưởng, tác trừng là đấu võ mồm ghen đánh hại tử. Tác giả viết cảm tình là cái cha. Cuối cùng, đặc biệt cảm tạ cải trắng, thuận tiện tiếp tục đẩy nàng thư xuyên nhanh chi nhà ta ký chủ là ba ba, nếu không có nàng Khả năng ta hơn 30 vạn thời điểm liền viết không nổi nữa. 679 thiên ngoại, hàng ngày cầu thẳng cẩu. Trong chiến tranh tần chức chức vị, mau thả củng cố. Bởi vì nó đại biểu cho không thể xóa nhòa quá khứ cùng nghĩa vô phản cố nỗ lực. Thực lực, tạo hóa, vận khí, chém liết, đủ loại thêm thành, được đến chiến tranh kết quả. Lúc này đây Ngân Hà Đế quốc toàn diện phòng ngự chiến, nhân loại ở đau thất đồng bào đồng thời, cũng bắt đầu sinh đại lượng tuổi trẻ quan tướng. Trong đó Nhất dẫn nhân chú mục, là ngân hà đế quốc tử tử dâng lên bốn viên tân tinh. Liên nghệ, nhiếp câu xanh, y ban, vân mạc. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nữ binh, từ đại tá vượt qua đến thiếu tướng, dùng khi không đến ba tháng, này đã không phải tàm cấp nhẹ có thể hình dung. Một bước lên trời, chính là đi theo nàng kia giúp thiếu niên, cũng đã là thuần một sắc đại tá cùng trung tá. Nhưng là tân chức công kỳ đã phát ra đi vài thiền, không riêng không có người nghi ngờ, càng nhiều ngược lại là chúc phúc lấy mệnh đánh cuộc tương lai. Nàng không riêng gì vây đã chết văn đằng huy, còn đem tinh minh chủ thần đưa vào di động hấp động. Cái này công tích, cơ hồ không thể phục chế. Từ internet tiếng hô tới xem, cho nàng thiếu tướng, đã hủy cốt nàng. Nhưng mà, quân bộ suy xét càng dài xa, bọn họ cũng không muốn cho trải qua thương trọng vĩnh chuyện xưa, niên thiếu phong đem khó tránh khỏi nóng này, quân bộ hy vọng nàng có càng vững vàng trưởng thành công gian. Cho nên, quân công còn có một bộ phận thể hiện ở bạc cánh huân chương thượng. Tất nhiên sẽ đối nàng về sau tăng lên, sinh ra càng nhiều trợ giúp. Phần lâu tất hợp, Liên bang Tứ đại tập đoàn quân, rốt cuộc hợp mà là một, toàn bộ thuộc sở hữu 72 quân thống lĩnh, từ liên nghệ đảm nhiệm tối cao chỉ huy, 72 quân ấn thuộc địa hóa tiến hành quản lý. Vân Mạc nhậm Đông Mã Lý chiến khu tổng chỉ huy, Dạn đi nhậm Dao Quang Tinh khu vực phòng thủ tổng chỉ huy, Lạc Ngộ điều nhiệm Sao Thiên Lang chiến khu tổng chỉ huy. Các chiến khu thống nhất hướng Liên Nghệ hội báo. Ngân Hà Đế quốc nghị sự sẽ cấp bậc cao nhất hội nghị ở yên lặng 200 năm hơn sau, lần đầu tiên triệu khai. Vi biểu long trọng, các nghị viên áp dụng hiện trường hình thức tham dự. Toàn đế quốc 99 cái nghi cư tinh, hàng phụ thuộc tinh, đại biểu đều tham dự hội nghị. Giải quyết cộng đồng địch nhân, các đại tài nguyên tinh bầu không khí, cũng xưa nay chưa từng có hải hỏa. Vẫn mà xuất hiện thời điểm, các tinh bộ ngoại giao không ít người đều mặt mang ý cười gật đầu, bọn họ sớm liền muốn gần gũi quan sát một chút, vị này nhiều lần sang kỳ tích tuổi trẻ chỉ huy. Vân mặt thong rong gật đầu đáp lễ, chiều vân phong nơi chố ngồi đi đến. Như hơn 200 năm trước giống nhau, luận công hành thưởng, dựa theo này dịch cống hiến một lần nữa phân chia tài nguyên. Cái này chung nhận thức, không có người phản đối. Bởi vì phản đối cũng vô dụng, lần này chính diện trong quyết đấu, thực lực cùng trả giá cũng là có quan hệ trực tiếp. Quyền lực và trách nhiệm lợi ở khi khác có thể không đánh đồng, lúc này không được, có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Liên bang cùng ản phạ, hai đại A cấp tài nguyên tinh cũng cuối cùng là phát huy đi đầu đại ca chính diện tác dụng, khi ở chiến tuyến hàng đầu, đứng vững tuyệt đại đa số áp lực, cũng tổn thất khổng lồ chiến hạng cùng sinh mệnh. Chư cái này ra, hôm nay còn có một cái rất quan trọng đề tài thảo luận, bị mang lên án đại. Lam tinh, dế cấp tinh là thời điểm hồi phục C cấp tinh thân phận đi. Mà từ Lam tinh lần này chiến tích tới xem, C cấp tinh, sướng đôi nó sao? Ngay cả xạ dị ạ cùng mỗ bị loại này B cấp tinh, đều có thể bị nó dây thành cặn bã cho người ta se cấp tinh thích hợp sao? Gutvit vuốt hoa dâm đầu tóc, cười vẻ mặt liếc gấp, dế cấp tinh phá cách trích phần trăm se cấp tinh, chưa từng có quá tiền lệ. Dựa theo đế quốc luật pháp, giống nhau cần phải có một vị cấp quan trọng đế quốc thượng tướng, xuất từ này viên dế cấp tinh mới có khả năng. Nhưng là, Nhiễm Duẫn Ninh trực tiếp đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, nhưng là, quy tắc có đôi khi là dùng để đánh vỡ. Nếu dựa theo chiến công phân chia tài nguyên, lam tinh này viên dế cấp tinh, đem có được vượt qua B cấp tinh phụ thuộc tinh. Này nói như thế nào? Hắn còn xem như dê cấp tinh sao? Hún hồ, chỉ tòng quân công luận, làm tinh thật sự phủng không ra một vị đế quốc thượng tướng sao? Nhiếp dẫn ninh ánh mắt mang theo kinh sợ, quét về phía đại sảnh mỗi một góc, thanh âm mang theo sát phạt khí thế. Nếu đế quốc thượng tướng là tất yếu điều kiện, như vậy ta liên bang, có thể hiện tại liền phá cách đề bạt một vị đế quốc thượng tướng. Gụt vịt trà sát tay, ý cười doanh doanh, nhiếp nguyên thủ, ngài đừng hiểu lầm, chỉ là trước tổng kết một chút tình hình chung. Hắn quay đầu nhìn về phía song xuôi sự người mặt bàn, cho nên nói, chúng ta trước hết nghe vừa nghe làm tinh chính mình tố cầu, lại tiến hành biểu quyết như thế nào. Dựa theo ngân hà đế quốc nghị sự quy tắc, quan trọng hạng mục công việc yêu cầu 2 phần 3 trở lên số phiếu. Nếu không có dị nghị, liền biểu quyết thông qua. Vân Mạc kéo kéo khoe miệng, chuyển hướng Vân Phong, ca, ngươi thấy thế nào. Vân Phong tùy ý chiều sau nhích lại gần, lỏng hạ ca vạn. 3 năm nhiều trước, cũng là ở chỗ này, làm tinh khẩn cầu không cửa quân sự phong tỏa, kinh tế chế tài, tinh cầu khống chế. Bọn họ một chút từ tài nguyên tinh trở thành Nghị Đảng công dân. Lúc này ngồi ở chỗ này, một cái cảm thụ càng thêm rõ ràng, ngươi muốn tới lợi thế nhiều hay không, người khác đối với ngươi thái độ được không, kỳ thật quyết định bởi với ngươi quyền đầu cứng không nạnh. Nếu không có gã Vạc Hảo, không có sóng điện nạo máy quyết đại, không có sở ta cả gì ở công ty cơ giáp thăng cấp kỹ thuật, không có rất nhiều rất nhiều ở sau lưng chống sản nghiệp, cùng vô số người nỗ lực, bọn họ có thể có hôm nay sao? đáp án là không thể. Muốn tôn trọng đầu tiên muốn tự tôn. Hiện tại, rốt cuộc bằng thực lực làm được. Vân Phong Túy Đầu nhìn chương trình nghị sự chấm tư. Vi biểu long trọng, cư nhiên toàn trọn dùng phục cổ giấy chất hình thức. Chương trình nghị sự có 2 phần. Một là đem Lam Tinh cấp bậc tăng lên vì bê cấp, đồng thời cũng yêu cầu gánh vác tương quan bê cấp tinh trách nhiệm. Nói trắng ra là chính là muốn giao hội phí. Nhị là khôi phục Lam Tinh cấp bậc đến C cấp, có được 3 viên tài nguyên tinh cùng 10 viên quang tinh làm phụ thủ tinh. Mặc kệ là A phương án vẫn là B phương án, điều kiện đều thực hậu đãi. Vân phong tay ở điều khoản mặt trên điểm điểm, đẩy đến vân mặt trước mặt, ngươi cảm thấy đâu. Vân mặt ha hả cười, nghe ta. Nghe ngươi. Kêu hảo, vân mặt chiếm lên, nhìn về phía gốc ví. Cổ bí thư trường, vân mặt nói, làm tinh trao quyền ta làm đại biểu, tới nói một chút chúng ta lựa chọn. Cổ tháp duy tư. Ta thật không họ cổ. Vân mặt đôi mắt lại một lần đảo qua C cấp tài nguyên tinh cùng B cấp tài nguyên tinh khác nhau. Đa Lam Tinh, lựa chọn B phương án, khôi phục C cấp độ sáng tinh thể cấp. Nhiễm Duẫn Linh ánh mắt trung mang theo thâm ý, nhìn Vân Mạt trong tầm mắt đều mang theo cười, nha đầu rất sẽ tính kế. Kỳ thật B cấp tinh cùng C cấp tinh, ở tài nguyên thiên chất mặt trên, trừ bỏ có được phụ thuộc tinh nhiều ít, thật sự không có quá lớn khác biệt, B cấp tinh còn muốn gánh vác càng nhiều đế quốc trách nhiệm. C cấp tinh không giống nhau, thuộc về phát triển trung tinh vực, Ngân Hà đế quốc vì bổn bản, thậm chí mỗi năm lấy ra kết sổ kinh phí duy trì C cấp tinh phát triển bao gồm vàng thật bạc trắng tinh tế duy trì, giảm miễn lợn lẩn, mở rộng đặc biệt đề khoản quyền sử dụng trở. Hư danh hòa hảo chỗ. Nha đầu hiển nhiên lựa chọn muốn chỗ tốt. Goodvit có chút do dự, chính là, Lam Tinh đã có được B cấp tinh điều kiện, này vẫn là C cấp tinh, có phải hay không có chút. Vân Mạc lập tức nhìn về phía hắn, mặt mặt tươi cười, kia cười giả làm Goodvit thiếu chút nữa đánh một cái run run, ngáy mắt bị đã từng ở nàng thủ hạ an mệt cảm giác ba phủ. Vân Mạc nghiêm trang Ta Lam Tinh qua đi 2 năm phát triển tao ngộ cực đại khôn cảnh, hiện tại tình huống tuy rằng có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà, tổng hợp thực lực tăng lên, không phải một sớm một chiều. Ta Lam Tinh hiện tại ở vào cũng đem Trường Kỳ ở vào xã hội chủ nghĩa. Ngà không, hiện tại ở vào cũng đem Trường Kỳ ở vào phát triển lúc đầu giai đoạn, cho nên, xe cấp tinh đối với chúng ta mà nói, tương đối thích hợp. Govid, một chúng quan ngoại giao viên. Ngươi vị lấy trợ cấp, còn có thể yếu điểm mặt sao? 3 ngày sau Huất thể trấn ai lập định. Liên bang quân bộ ở trung ương tinh triệu khai trao giải nghi thức, nghi thức sau khi kết thúc, cho tiện đối tân tân tuổi trẻ quan tướng tiến hành tập huấn, cùng với chuyên nghiệp năng lực đặc huấn, để bọn họ có thể càng tốt thói quen tân chức vị. Lâm Phàm thành hồi phóng vân mặt ở Ngân Hà Đế quốc ghi âm, chỉ phát ra một câu cảm thán, "Ta vân tổng, trước nay đều là lấy lý phục người." Nhấc câu xanh quân trang áo khoác ném bên phải vai, nhìn đến bọn họ túm lại ở một chỗ, không có hảo ý đi bộ qua đi. Hắn ngậm thượng một cây yên đối đầu điểm thượng, nha, thành đoàn sủng. Vân Mạt sau này vượt một bước, nhiếp trung tướng hảo. Lúc này, vừa lúc Hoắc Xuyên vọt lại đây, đi một chút, bán địa, đánh xong nên ăn cơm. Nhiếp Câu xanh nhìn nhìn đỉnh đầu Dương Quang, đôi lông mày nhảy hai nhảy, bán địa. Hoắc Xuyên mới vừa nhìn đến hắn, tức khắc cảm thấy không ổn, nháy mắt liền tường độn. Nhiếp Câu xanh nói, "Cả đội, vừa lúc, lần này cơ giáp chiến, làm chúng ta phát hiện rất nhiều không đủ. Mất đi vũ khí ưu thế dưới tình huống" Nguyên thủy xuống ống sử dụng, thành lần này có thể thắng quan trọng nhân tố. Hắn hướng về phía mọi người nháy mắt vài cái, cho nên trước khi dùng cơm hoạt động hoạt động, chúng ta liền luyện luyện bắn bia. Trước mặt mọi người người từ vô số cái 400 mẹ chướng ngại thượng bỏ ra tới, nam quân giãy tay giơ súng nhắm chuẩn thời điểm, mới có công phu ở trong lòng đêm này chỉ cầu tử trà đạp cái biến. Hiện tại chỉ hận 9 năm giáo dục bắt buộc hiệu quả quá hảo, mắng chửi người nói cũng chưa học được vài câu. Ngươi nghe một chút hắn nói cái gì? Nhiếp Câu xanh Nhìn đến không? Sạ kích chuẩn độ quyết định bởi với rất nhiều phương diện, có đôi khi, cảm giác cũng là cái thực huyền diệu rất hữu dụng đồ vật. 1500 mẹ bia vị, đột kích xuống trường, có thể làm được sao? Mọi người, mẹ nó có thể làm được cái giấm. Đột kích xuống trường, bán tiểu 1300 mẹ chính là cực hạn, 1500 mẹ sớm phiêu đến không thấy ảnh, này không rõ ràng rành làm cho bọn họ bắn không trúng bia sao? Nhiếp Câu xanh tiếp theo nói, bắn không trúng bia cũng không quan hệ, mỗi người 50 phát ạ. Suy xét khó khăn rất lớn, các ngươi cũng là sơ luyện, không làm trưởng phạt, đem bắn không trúng bia viên đạn đào ra là có thể đi ăn cơm. Hoặc xuyên đào đào lỗ thay, có điểm không dám tin tưởng, nghiêng đầu hỏi Nhiếp Câu Xanh, giảng thật. Nhiếp Câu Xanh nghiêm túc gật đầu, thật thật nhi. Phanh phanh phanh. Các đội viên không hề áp lực tâm lý, phóng thương phóng thập phần sảng khoái, 50 phát đạn thực mau đều đánh ra. Báo cáo, bắn bia hoàn thành. Mọi người xếp hàng, đứng ở Nhiếp Câu Xanh trước mặt. Này một chuyến cao cường độ huấn luyện xuống, dưới, bụng là thật đói bụng, xuốt ruột đi ăn cơm. Nhiếp câu xanh từ tả đi đến hữu, lại từ hữu đi đến tả, đột nhiên ở đối thủ vị trí quá lớn, 50 viên đạn đều bắn không trúng địa. Huấn luyện đều luyện đến cổ trên người sao? Vân Mạc ngẩng đầu đỡ lực, báo cáo nhiếp trung tướng, không bột đấu gột nên hổ, từ sát suất góc độ xem, thể năng cực hạn, vượt qua tầm bắn phà vi, thời gian cấp bách, ba loại nhân tố chồng lên dưới, bắn không trúng bia suất có thể khống chế ở 50% đã là tay súng cao cấp phát huy. Xách, liền ngươi sẽ nói, Nhiếp Câu xanh hoành nàng liếc mắt một cái. Báo cáo nhiếp trung tướng, thay đổi xoành xoạch không phải hảo thói quen. Nhiếp Câu xanh hừ một tiếng, thay đổi xoành xoạch. Ngươi nhưng đừng cho ta loạn chỗ ngũ. Hành, đi đạo viên đạn đi, đào ra đi ăn cơm. Dệ A Hoắc Xuyên nhảy dựng lên liền phải đi phía trước hướng, dựa theo này chỉ đã tính, tối ưu giải chính là sẵn hắn không sửa chú ý phía trước, chạy nhanh rời đi. Đợi chút, Nhiếp Câu xanh gọi lại hắn. Hoắc Xuyên thông thả xoay người, trong mắt luận chuyển, quả nhiên. "Tới sao?" Nhiếp Câu xanh âm âm cười, từ trong túi móc ra một fen tâm xỉa răng, phân một chút, dùng cái này đào. "Vân Mạn, Hoắc Xuyên, này khẩu phân thật sự rất khó ăn." Mọi người liền muốn biết này đã chết còn muốn bảo mồm cách làm lạ là với ai học. 680 phiến ngoại, cầu huyết cảm tình. Hoắc Xuyên đi đến chính mình bia ngắm phía trước, hắn có hơn 20 phát bắn không trúng bia viên đạn bao trùm phạm vi 2 3 m vuông vị trí, này vẫn là hắn siêu chỉnh độ phát huy dưới tình huống, có thể muốn gặp, những người khác sẽ có bao nhiêu thảm. Hoắc Xuyên túi đầu nhìn nhìn trong tay tâm sửa răng, lại nhìn nhìn phía trước lỗ đạn, bả vai đều đi theo suy sụp xuống dưới. Nay sợ không phải muốn đào đến địa lao thiên hoang. Vân Mạt cùng Lưu Dược cũng nhìn chằm chằm phía trước vô ngữ cứng họng. Ta cảm thấy hắn là cố ý, Hoắc Xuyên nói. Hắn nếu không phải cố ý, ta có thể cho hắn tẩy một năm phân bớ, Lưu Dược leo mặt thượng nước bùn. Hoán Hận nói tiếp: "Làm sao bây giờ?" Lâm Phàm Thành cũng theo đi lên, rất là ưu hoán. Vấn mặt một buông tay, còn có thể làm sao bây giờ? "Đào đi." Vô số thân ảnh ghé vào tường đất thượng, khai quật chính mình hố bom. Nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, miệng khô lưỡi khô, liền môi mang đào, càng đào càng thượng hỏa, trong lòng mãng dương tiến ra tử trung thân thuộc. Lưu dược thở hổn hển thủ sẵn lô đạn, hắn đã sớm từ bỏ tâm xỉ răng, kia ngoạn ý một chọc liền phá, còn không bằng tùy tay nhặt cục đá cũng may có hơn 20 cái anh em cùng cảnh ngộ, nhận mệnh lúc sau liền không như vậy khó chịu. "Uy, buổi tối chúng ta có tu sửa đi, thưởng đi đâu?" Vân Mạt Mệnh chỉ nghĩ nằm, không hề nghĩ ngợi nói tiếp, "Trong phòng đợi đi." Lưu Dược một ngày liền xoay đầu đi, "Đường A ngọa tạo tốt như vậy cơ hội nơi nào có thể trong phòng đợi. Hắn không nghĩ trong phòng chơi game. Vậy ngươi nói thượng chỗ nào?" Vân Mạt hỏi. Lưu Dược sững sốt, hắn cũng không biết ta nếu bản về chơi, còn phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Hoa xuyên ném xuống tay hướng bên này đấu, lần này trung ương tinh không phải chủ chiến trường, nhưng mặt đất cũng đã chịu không ít va chạm, nội thành còn hảo thuyết, chúng ta bên này đa số thương trưởng đều ở chữa trị chung, liền chơi địa phương cũng không thấy. Bộ Diên cũng u hoán nói tiếp, đúng vậy, chúng ta liền cái bạn gái đều không có, tưởng tiêu tiền cũng không địa phương đi, vùng hoang vu dã ngoại cũng chỉ có thể lưu nhiếp chúng tướng. Vân Mạt phụt một tiếng, ngươi tưởng Lưu Nhị Cẩu tử liền Lưu Nhị Cẩu tử, để ý làm cầu thặng lưu ngươi. Bọn họ ở bên này lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Nhiếp Câu Xanh dựa ở đại thụ phía dưới, có điếu thuốc tùy ý ngậm ở ngoài miệng, nửa lớn lên tóc tùy ý theo gió vũ động. Hắn giơ lên quang náo, cơ thể cực mở không thoại, kết thúc không có. Tới một chuyến sân huấn luyện. Liên Nghệ, Nhiếp Câu Xanh, huynh đệ ta vì ngươi, thù hận giá trị đều đã kéo đẩy. Liên Nghệ vô ngữ, ta cảm ơn ngươi. Theo Liên Nghệ xuất hiện, mọi người rốt cuộc được đến giải thoát, hoan hô nhằm phía nhà ăn. Lần này quan quân tập huấn Cường độ cũng không phải rất lớn, kỳ thật càng thiên về với lý luận huấn luyện cùng tăng tiến lẫn nhau hiểu biết trình độ, để tương lai càng tốt phối hợp. Vân Mạt gương mặt này, bản thân chính là trên tinh võng mặt khách quen, hơn nữa không ít người cùng nàng đánh quá giao tế, liền tính không đánh quá giao tế, cũng thực thích cùng nàng liêu hai câu, lớn lớn bé bé quan quân thực ngo liền thuộc lật lên. Buổi tối thật sự không có gì, nhưng đi ra ngoài chơi, bọn họ dứt khoát chính mình lộng cái ăn liên hoan, tự tiêu khiển. Mặt trời lặn tây trầm, dưới bóng cây phương đáp khởi bãy bép các quân quan vén tay áo triển lãm trùng nghệ, ăn cơm giao hàng hết giá rõ ràng, cư nhiên phá lệ náo nhiệt. Vân Mạt đứng ở sạch sẽ bàn gỗ mặt sau, phía trước là khối đơn giản rèm cửa, thượng thư bày trà hai chữ, hài âm đúng lúc trà. Cách vách còn lại là một trường lưu mật khác chủng loại. Hoắc xuyên trên cổ đắp khăn lông trắng, giống mô giống dạng cho nàng đảm đương phục vụ sinh, ở trong đám người xuyên qua, hoắc gia tam thiếu cực nhỏ hầu hạ người, cảm giác này còn rất mới mẻ. Đưa trái cây người máy lại đây. Bởi vì bên này đổ vật có điểm nhiều vô pháp trực tiếp lại đây, Vân Mạt đi rồi hai bước đi ra ngoài tiếp ứng. Lưu Dược vốn dĩ cách vài cái bàn cười bờ bãi, đống nhiên thần sắc căng chặt, lùi lại hướng bên này đi, không cẩn thận đụng vào Hoắc Xuyên. "Làm gì?" Hấp tấp bục trộm, Hoắc Xuyên đẩy hắn một phen. "Cầu thăng tới, ta tránh một chút." Lưu Dược nói xong liền chui qua rèm cửa, từ cái bàn phía dưới vòng tới rồi mặt khác một bên. Hoắc Xuyên cũng rất muốn tránh một chút, nhưng mà Nhiếp Câu Sanh đã thấy hắn thả mục đích minh xác chiều bên này lại đây. Nhã Câu xanh xa xa nhìn đến bảy trà gièm cửa, nha, giống mô giống dạng a. Hoắc Xuyên hắc hắc cười gượng, nhã trung tướng tưởng uống điểm nhi cái gì? Nhã Câu xanh tùy tay kéo trường ghế dựa ngồi xuống, có cái gì khác nhau? Hoắc Xuyên theo hắn ánh mắt xem qua đi, thuận miệng giải thích, cơ sở ly chính là trà, tổ hợp ly chính là cơ sở ly tăng thêm bất đồng tài liệu, tỉ như kem mang mang, thêm dưởi nho thịt quả, khoai viên viên nhỏ, vị càng thêm phong phú. Nhã Câu xanh lỏng hạ cổ áo, thực tùy ý nói, Kia cho ta tới ly kia cái gì kèm thêm khoai viên viên nhỏ, không cần thịt quả không cần mãi. Hoắc xuyên, tốt. Hắn xoay người liền hướng tới Vân Mạt bàn đại hô một giọng nói, tới cái cơ sở ly. Nhiếp Câu Sanh, ngươi có phải hay không cố ý? Tinh minh chi chiến sau, các tinh vực vội vàng trùng kiến cùng phát triển kinh tế, Ngân Hà Đế quốc xuất hiện khó được hòa bình. Ngay cả cỏ sát so nhiều trung gian mạnh đất, khắp nơi đều lấy đàm phán cùng hiệp thương là chủ, biên cảnh an bình cấp Vân Mạt đám người mang đến khó được thả lỏng. Hơn nữa làm khu vực tổng chỉ huy ở trung ương tinh nghị sự thời gian nhiều lên. Bình tĩnh nhập tử luôn là quá bay nhanh, đảo mắt lại đến 10 tháng 27 ngày. Vân Mạc thượng thân che chở màu tím rộng thùng thình bản châm giật sam, hạ thân một cái màu đen mang màu trắng tinh điểm váy dài, trên mặt mang theo ý cười, thực tùy ý du tẩu ở đầu đường. Trong không khí tràn ngập hoa mùi hương, đây là lại một năm nữa liên bang luyến hái ngày. Nhớ tới 3 năm trước đây thu được các loại hoa, nhịn không được gọi ngươi. Hoắc Xuyên mua một đại phùng hoa hồng Chuyển trong mắt tưởng chủ ý, "Tuổi, tuổi có như vậy quan trọng sao?" Hắn cũng có ngày sẽ trưởng đến 26 tuổi. Nàng lúc ấy có phải hay không thuần túy vì có lệ bộ diện. Không được, không thử xem tổng cảm thấy không cam lòng, hôm nay vừa lúc là cái cơ hội tốt. Vừa nghĩ vào để tại đây con phố thượng đi bộ, nếu trên đường đụng tới nàng, mượn cơ hội đưa cho nàng thuận tiện thử nàng thái độ. Liên hệ bước nhanh đi ở trên đường, trong miệng thông lời nói, "Mẹ, người đừng lo lắng. Không phải, ta thật không cần." Đừng đừng, a. Các ngươi tới rồi. Thanh niên mang theo một cổ tử hẩm hực chi sắc, dừng lại bước chân, đến chỗ nào rồi? Không phải, ta thật đi không khai. Ta tìm cá nhân đi tiếp các ngươi đi. Đau đầu, Tinh Minh đại chiến táng khốc, làm liên mẹ lo âu bay lên tới rồi một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Đứa nhỏ này chuyện gì nhi đều trầm ổn, nhưng là lớn như vậy số tuổi, liền cái bạn gái cũng chưa giao cho, không phải là có cái gì tâm lý vấn đề đi. Mỗi ngày cùng cầu thượng trộn lẫn khởi Hai người đều đơn, nghĩ như thế nào tưởng đều thế bọn họ nhọc lòng. Không được, nàng đã cùng nhiếp phu nhân an bài hảo, nhiều như vậy ưu tú danh viện, tất cả đều an bài tới trung ương tinh tham gia yến hội, người trẻ tuổi nhiều trông thấy, mới có thể ở trung gia tới cảm tình. Tưởng độn, chiêu này sử bao nhiêu lần? Năm nay nói cái gì cũng cho hắn tới cái trở tay không kịp. Cho nên, liên mẹ cùng nhiếp phu nhân hai người liên thủ, trực tiếp phá hỏng hắn đường lui, hiện tại liền kém đi đem người tiếp nhận tới. Liên Nghệ nhìn cắt đứt thông tin, xuất đầu mẹ trắng, chính cần nhắc thượng chỗ nào sách cá nhân ra tới tiếp người đi, nên liền bắt giữ tới rồi một mạt thân ảnh. Liên Nghệ đi mau hai bước, Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu, liền. Liên gia quan, có việc gì sao? Liên Nghệ nói, như vậy, ta có chuyện này nhi rất sốt ruột, ngươi giúp ta đi cảng hàng không tiếp vài người. Đang nói chuyện đương khẩu, trí não lại lần nữa chấn động, là nhiếp phu nhân. Liên Nghệ trạm đến thẳng tắp, bất đắc dĩ nhắm mắt. Này hai đều không phải hắn có thể tùy tiện trốn chủ. Trơ tiếp xong thông tin sau, hắn hắn đều mau xuống dưới. Đáng sợ, hảo nam nhi có thể nào bị phụ nữ chung niên theo dõi. Thật là đáng sợ, chiến trưởng đánh giặc cũng chưa ứng phó các nàng cố hết sức. Hoắc Xuyên xem hắn này khó chịu kính nhi, nhịn không được hỏi, liên giáo quan, ngài không có việc gì đi. Liên Nghệ hoãn hoãn cảm xúc, mau mau, ngươi đi giúp ta tiếp được người, đây là ta chìa khóa xe, liền ở L5H2 dừng xe vị, liền nói ta có việc nhi. Hoác xuyên. Không phải, ta cũng còn có việc như à. Liên nghệ nhìn hắn mãn phùng hoa hồng, thuận tay nhận lấy, ta trước giúp ngươi thu, mau đi. Vân mặt dọc theo đường phố đi bộ, khỏe miệng mang theo ý cười, nghĩ trước nay không thu đến quá hoa hồng, vẫn là có chút nhàn nhạt tiếc đối. Liên nghệ ôm này phùng hoa, cũng dọc theo con đường này đi phía trước đi, chuẩn bị tìm cái cái gì tấm mộc. Liên nghệ, một cái kiểu tiếu giọng nữ từ phía sau chuyển đến. Liên nghệ cả người cứng đờ. Hình như là 3 năm trước đây bị An Bài Lâm Đạt, nàng như thế nào ở chỗ này? Tiếc nữ Hải là liên mẹ phát tiểu thân thích gia hải tử, tính cách có điểm lì lợm la liếm, hắn đều nói bao nhiêu lần không thích hợp vẫn là không chịu từ bỏ. Hắn tối đầu nhìn xem trong tay hoa hồng, phải bị cuốn lên liền xong cầu. Hắn đi mau hai bước, làm bộ không nghe được. Ai? Ta nhìn lầm người sao? Lâm Đạt vứt tóc, không thể đi. Nói người liền tại đây con phố a. Liên Nghệ đã vọt vào chỗ ngoặt, thình lình nên diện tới cá nhân. Hai người thiếu chút nữa đụng phải. Nha, liên giao quan, như vậy vội vàng, có người truy. Vân Mạt xem vẻ mặt của hắn, lập tức hiểu được, tham dò liền phải chiều trối ngoạc nhìn lại. Liên Ngụy một phen giữ chân nàng, che miệng lại ấn ở vên tường, đừng nói chuyện. Vân Mạt ba kéo xuống hắn tay, nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Liên Ngụy lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì. Nhân diện đào hoa, hoa hồng hương thơm, trắng nõn ngón tay bắt lấy cổ tay của hắn, liên Ngụy ánh mắt đều đi theo thâm thúy lên. Hầu kết lăn lộn một chút, liên nghệ môi đi xuống thấu thấu, ở Vân Mạt bên tai nhỏ giọng nói, giúp một chút. Vân Mạt, liên nghệ. Lâm Đạt đi theo đi tới chỗ ngoặt. Liên nghệ cao lớn bóng dáng dưới ánh mặt trời lôi ra thật dài bóng dáng. Hắn đem một đại thục hoa hồng, phúng tới rồi Vân Mạt trước mặt, trên trán đều mang theo hắn, mặt chướng đến đỏ bừng. Ở Lâm Đạt lập tức muốn đi lại đây thời điểm, dồn dập thả nẽ tránh nói, ta thích ngươi, có thể cho ta một cơ hội sao? Sau khi nói xong, Đôi mắt cũng không biết hướng chỗ nào xem. Sống hai mươi mấy năm, nay vẫn là lần đầu tiên như vậy co quáp, ngực nhắc tới cổ họng, cảm thấy hoảng lợi hại. Vân mặt bị cái này thẳng cầu đâm thiếu chút nữa tìm không thấy bắp. Không phải, đây là hỗ trợ. Giúp ngươi trốn thân cận. Lâm Đạt đã đã đi tới, làm bộ không thấy được vừa rồi. Ai, liên nghệ, thật là ngươi à, ta kêu ngươi vải thành, như thế nào không đáp ứng. Nàng hờn rôi hướng phía trước giữa, A-di mau tới rồi, vốn dị nói chờ ngươi đi tiếp ta bằng hữu nói nhìn đến ngươi ở chỗ này, rứt khoát liền trực tiếp tới tìm ngươi, trong chốc lát cùng nhau đi thôi. Liên Nghệ nổi ra gã đều mau đứng lên, không cần, ta còn có việc, trễ chút chính mình qua đi. Vị này chính là Lâm Đạt Triều Vân Mạt nhìn qua, ánh mắt mang theo xem kỹ. Vân Mạt nhìn đến đối phương con cái cung đỏ lên, tức khắc có một cỗ tức giận dũng đi lên. Nàng không thích lựa gạt, đối phương khí vận trung mang theo tính kế, chỉ sợ là muốn làm liên giáo quan cho người khác hỉ đường cha đi. Liên như vậy đối đãi một vị một lòng vì liên bang công nhân. Vân Mạt híp mắt con mắt, tay trái phủng hoa hồng, tay phải ôm lấy liên nghệ rắn chắc phần eo, không tiếng động biểu thị công khai chính mình thân phận. Liên nghệ thân thể đều cứng lại rồi, tê dại cảm giác theo xương sống dọc theo đường đi hành, nguyên bản không thoải mái tâm tư cọ giữa không còn một mảnh. Hắn kiện cánh tay rùa trưởng, đem Vân Mạt ôm ở trong ngực, "Ta bạn gái, Vân Mạt." Hoát xuyên tiếp xong rồi người, huyền phù xe ngừng ở cách đó không xa, hắn trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Nhìn ôm nhau năm tháng tính hảo hai người, trong lòng ngực còn phùng hắn hoa hồng. Trong lòng thật lạnh thật lạnh, trong đầu tuần hoàn truyền phát tin một đầu thê lương bài ca phúng điếu. 26 tuổi trở lên, 681 phiên ngoại, thoải mái. Vân Mặc chỉ cảm thấy bị nồng hậu kim quang vây quanh, này giống vậy ở bụng đói kêu vang người trước mặt bảy một đạo tốt nhất nữa thế lớn, nàng còn có thể bảo trì hình tượng không đương trường ăn bất đã là định lực cực cường. Công đức cảm giác, nồng đậm mà ấm áp, mang theo làm người yên ổn cùng đã lâu thân thiết cảm. Đối phó tinh minh lớn như vậy công đức, dương ở trên người nàng lại chỉ có phi thường nhạt nhẽo một tầng, Thả vẫn cứ ở vào không ngừng tiêu hao trạng thái, nhưng là nàng thực thoải mái. Hoắc Xuyên nhìn nàng ý cười doanh doanh, môi đều trắng, trong lòng vắng vẻ khó chịu. Hắn nhấp nhấp môi, chớp đau nhức đôi mắt, lui về bóng ma bên trong. Hiện tại qua đi làm gì đâu? Lam Nang chính miệng thừa nhận làm chính mình càng khó chịu sao? Nàng ngoài thường tuy rằng đang cười, nhưng Hoắc Xuyên có thể rõ ràng biết khi nào là phát ra từ nội tâm sung sướng. Mà lúc này cũng không phải giả. Hoát xuyên trong đầu mơ màng hồ đồ, lang thang không có mục tiêu tại đây điều tràn ngập mùi hoa trên đường đi tới. Đi rồi thật lâu thật lâu, lâu đến hắn chân đều đã tê rần, cư nhiên thấy được quen thuộc một góc. "Dyrechester? A, hắn đi như thế nào đến trường học bên này?" Mệt mỏi, cũng vô tâm tư, cũng không nghĩ đi chỗ nào. 10 phút sau, hắn xách theo một đại bó rượu ngồi ở trường học lục viên trên tầng đá, híp mắt con mắt vừa uống vừa miên man suy nghĩ. Hiển nhiên Hôm nay thật ý người không ở số ít, hắn cũng không phải nhất đột ngột một cái. Bình rượu đổ đầy đất, lung tung rối loạn quần phóng, giống như hắn phức tạp mà chua sót tâm tình. Tưởng say, có lẽ uống say liền đã quên, nhưng mà lại trước sau thanh tỉnh. Quá vãng huyết thể giống như cỡi ngựa xem hoa, nàng nhất tần nhất tiếu đều ở trước mặt đông đưa. Vốn dĩ cho rằng còn có thời gian, lại không nghĩ rằng bị người kia tiễu hổ. Nếu là người khác, Hoắc Xuyên là tuyệt không sẽ lui. Nhưng là lại là hắn. Hắn không nghĩ thừa nhận Liên hệ xứng đôi nàng, Miên Man suy nghĩ hết sức, trí não chấn động một lần lại một lần, hoắc xuyên xem cũng chưa xem, cũng không nghĩ đi phản ứng. Mẹ nó, Lăng Tửu tức chết rồi. Hắn gần nhất mê thượng vẽ bùa, cảm giác chính mình công lực lại thượng một tầng lâu, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được vân mặt theo như lời khí. Tuy rằng không có như vậy rõ ràng, nhưng nhan sắc đã có thể mơ hồ phân chia ra tới. Vân mặt nói kia tiêu tiêu khí vận, giống nhau khai thiên nhá người, mới có khả năng nhìn đến, thuyết minh hắn là này nói thiên tài. Mà hôm nay, cái này thiên tài lập tức liền phải chạm đến bình cảnh, sao Mai Thạch không có? Hắn khẩn cấp liên hệ Hoắc Xuyên, thằng nhãi này lại chết sống không truyền được tin. Ni mã đều là độc thân cậu, cuộc sống này lại không phải cho ngươi quá, ngươi tiếp cái thông tin có thể chết a. Lăng Cửu khí không được, cái loại này linh cảm sắp chợt lóe rồi biến mất cảm giác làm hắn như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Hắn ở trong đàn giống lên một giọng nói, hỏi ai nhìn thấy Hoắc Xuyên. Cuối cùng vòng đi vòng lại, vòng vài cái đại phần con ong Rốt cuộc tại đây một đống bình rượu bên trong tìm được rồi người. Hoắc Xuyên mắt say lờ đờ mê mang, đối hắn giơ bình rượu tới, uống một lọ. Lưu Dược cũng đi theo lại đây, xem tình cảnh này lập tức liền hiểu được. Hắn một mông ngồi xuống, tiếp nhận bình rượu, đối với uống một hớp lớn, không đầu không đuôi hỏi, nói. Hoắc Xuyên thong thả lắc lắc đầu. Lưu Dược cánh tay phải giũ trưởng, ôm hắn bả vai chụp hai hạ, thở dài sau cũng đi theo uống rượu giải sầu. Lăng Cửu há hốc mồm. Ngọa Tào ta tìm ngươi tới là muốn sao mai thạch tới, đây là làm ha? Nhưng người như vậy khó chịu hắn lại muốn sao mai thạch, có phải hay không sẽ có vẻ tương đối xúc sinh. Nhưng mà liền như Vân Mạt nói qua, linh cảm loại đồ vật này, có đôi khi là cái cơ duyên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, lần sau lại đến, liền không biết là khi nào. Lăng Cửu chuyển động nửa ngày, đứng ở hai người trước mặt, quyết định phát huy chính mình hưu hạn ấm áp cùng kiên nhẫn, trấn an một chút này hai tiểu huynh đệ. Uy, đây là làm sao vậy? Rất tốt, Nhật Tử có cái gì luẩn quẩn trong lòng a? Hoắc Xuyên không phản ứng hắn, lại uống một hớp lớn, chua xót rượu chảy xuôi quá huyết hầu, tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. Lưu Dược thở dài, "Ai, ta đã sớm nói qua, ngươi có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, có thể coi trọng nàng a?" Hoắc Xuyên cau mày trừng hắn một cái. Lăng Cửu lập tức bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt, "Ai, hợp lại đây là tình trường thất ý a?" Lưu Dược thấy Hoắc Xuyên không phản đối, nhưng cũng không dám quá kích thích hắn, quay đầu đối với Lăng Cửu. Không tiếng động miệng hình nói hai chữ, "Vân". Mặt Ngô Tào, "Huynh đệ ngươi là điều hảo hán." Lăng Tửu bị cái này tin tức đánh sâu vào thiếu chút nữa lui về phía sau. Đổi thành người khác, hắn còn có thể ra ra chủ ý, đổi thành vị này, quá khó khăn á, rốt cuộc có thể đem hắn mép tóc đều bức cho lui về phía sau thần nhân, hắn là một chút chiêu đều không có. Ba người lâm vào lâu dài chờ mặc, chỉ còn lại có bình rượu thanh thúy va chạm cùng ùng ục thanh âm. "Ai, không đúng a." Lăng Cửu đỗng nhiên một phách trán, phản ứng lại đây. Hai người cũng chưa phản ứng hắn, lo chính mình tiếp tục uống. Lăng Cửu nhấn một cái bùi cỏ, đứng lên, thiếp mắt con mắt nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên xem. Hoắc Xuyên đảo không có gì, chủ yếu uống có chút nhiều, phản ứng trì độn. Lưu Dược nhưng thật ra trước hết bị hắn xem đến phát Mao, ngươi nhìn cái gì đâu? Lăng Cửu vớt vẻ cằm, ta nói thật, các ngươi hai cái không thích hợp. Hoắc Xuyên tay đột nhiên dừng lại, đối câu này không thích hợp cực kỳ mẫn cảm, nếu không phải huynh đệ Hắn liền nhào lên đi tấu một đốn. Lưu Dực hỏi, như thế nào không thích hợp a? Một kẻ có tiền, một cái thiếu tiền, nhiều xứng đôi. Lăng Cửu không biết bọn họ quá vãng, hắn chỉ là cẩn thận hồi tưởng khởi kiến đến mấy người này trạng thái. Hắn là mấy ngày nay mới bắt đầu cảm giác được khí, gần nhất một lần nhìn thấy Vân Mạt là khi nào? Đối, là hôm trước, hắn liền nói như thế nào như vậy quái đâu. Lúc ấy còn tưởng rằng chính mình cảm giác sai rồi, hiện tại xem ra. Lưu Dực còn ở thúc giục hỏi. Đừng điếu người ăn uống a, rốt cuộc như thế nào không thích hợp. Lăng Cửu phản Hoắc Xuyên, ngươi có phải hay không đã từng hơi kém mất mạng. Hoắc Xuyên không đáp lại, Lưu Dược trước thế hắn gật đầu, đúng đúng, có hai lần, lần đầu tiên ở Sa Nạ tinh bị viên đạn đánh xuyên qua, hơi kém hủ chết chúng ta. Lăng Cửu nhấp khẩn môi, chết không được. Lưu Dược bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, chết không được cái gì a? Lăng Cửu nói, nàng cho các ngươi khai xem qua đi. Các ngươi gặp qua khí đúng không? Hai người cái này đều đi theo gật đầu. Lăng Cửu chỉ vào Hắc Xuyên nói, "Hàn khí, không quá giống nhau." Lưu Dược đánh cái giật mình, "Như thế nào không giống nhau?" Lăng Cửu cũng tưởng không rõ, chỉ là châm trước suy đoán, ta chỉ có thể cảm giác được, có một loại nhàn nhạt kim sắc, không ngừng dung nhập Hàn khí vận, sau đó nhân diệt. Lưu Dược miệng đều phải mở to, "Đây là có ý tứ gì?" Lăng Cửu lại vứt một cái cấp quan trọng suy đoán, "Ta ở vân mạt trên người, cũng cảm giác được kim sắc, thực đạo, hơn nữa đang không ngừng tiêu hao." Hoắc Xuyên đột nhiên trợn tròn đôi mắt, lung lay đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Lăng Cửu Hoàng rất chính mình chán bên trong kinh tủng đắc án, có lẽ ta tưởng sai rồi. Hoắc Xuyên nắm hắn cổ áo, cho ta nói rõ ràng, có ý tứ gì? Lăng Cửu xách một tiếng, túm khai hắn tay, ta liền đoán mò đoán a, lấy văn mặt đối nhân loại lớn như vậy công hiến, vì cái gì nàng kim sắc khí vận so liên nghệ kém nhiều như vậy, đừng nói liên nghệ, liền lưu dược đều so ra kém. Lưu Dược cũng không thanh hạ to miệng, ý của ngươi là Lăng Cửu chỉ chỉ bầu trời, lại chỉ chỉ Hoắc Xuyên, "Ta hoài nghi nàng ở dùng chính mình công đức cho hắn tụ mệnh." Hoắc Xuyên đầu ầm ầm vang lên, "Cái này nhận chi tác hắn có điểm lốc." "Là, Sa Na tinh lần đó, liền tính sau lại dùng chữa bệnh quang, đều cảm thấy là sinh mệnh kỳ tích, lại nguyên lai là như thế này sao?" Lưu Dược cẩn thận hỏi, "Ngươi xác định?" Lăng Cửu nói, "Kỳ thật ta là thông qua một ít dấu hiệu đoán, bất quá các ngươi có thể thử xem." "Như thế nào thí?" Lưu Dược hỏi. Hoắc Xuyên cảm thấy sức lực cũng chưa, lúc này cảm giác say cư nhiên lên đây. Lam nàng cho các ngươi lại khai một lần mắt, liền minh bạch, Lăng Cửu rút một cây thảo, cũng thập phần tổn tức. Lưu Dược nhìn Hoắc Xuyên, Hoắc Xuyên nhìn Lưu Dược, cuối cùng rốt cuộc bắt thông văn mật thông tin. Bên kia qua khá dài thời gian mới truyền được, giống như còn có ồn ào tiếng người. Vân tổng, ta gần nhất xem sơn không phải sơn, ta cảm giác có lẽ ta cũng là huyền học hạt giống tốt, có thể làm ta lại khai thứ mắt, tìm xem cảm giác sao? Lưu Dược hỏi. Vẫn mặc thập phần tùy ý dựa vào lan can thượng, không được, nhìn đến không nên xem, đối với ngươi mà nói là cái liên lụy. Thông tin thời gian không giải, mặc kệ Lưu Dược dùng cái gì lý do, nàng đều không đồng ý. Hoắc Xuyên suy sụp ngồi xuống, nhìn chính mình lòng bàn tay phất lốc, trong lòng toàn toàn chướng chướng. 3 năm, vô thanh vô tức trả giá, có lẽ cái này trả giá muốn liên tục cả đời. Dựa theo Lăng Cửu cách nói, nàng tụ tập không được công đức. Cho nên, một cái công đức thâm hậu người mới càng thích hợp nàng. 682 phiên ngoại, quan hệ lưu nghị, gia trưởng. Lăng Cửu bừng tỉnh đại ngộ lúc sau, giống như mở ra máy hát thao thao bất tuyệt trình bày bát tự cùng mệnh lý. Tự tự Châu Ngọc, phi, là giết người Chu Tâm. Hoắc Xuyên Mốn Dĩ liền có điểm say, hiện tại nghe lỗ tai ầm ầm vang lên. Lưu Dược xem hắn thần hồn không tha bộ dáng, có chút không đành lòng, đẩy Lăng Cửu một phen, "Được, miệng nhỏ ba, cùng lau mủ tạc giống nhau, mau đừng nói nữa." Hoắc Xuyên hất hất đầu hỏi, "Nàng ở đâu?" Lưu Dược Thịnh Mỹ Toa có cái đại hình yến hội hiến hội. Hoắc Xuyên cảm giác ngược lại chung một mũi tên. Thịnh Mỹ Toa, nhà hắn. Cầm ta hoa hồng, dung ta hoa, mang theo ta vướng bận ở địa bàn của ta thượng chơi. Khổ hận hàng năm áp chỉ vàng, vì người khác may áo cưới. Hoắc Xuyên lung lay đứng lên, ra đi tìm nàng. Lưu Dược chạy nhanh đỡ lấy hắn, "Ai, theo ta đi, ngươi trước tỉnh tỉnh rượu bình tĩnh một chút." Vân Mạc cắt đứt Lưu Dược thông tin, hai mắt phóng không. Nàng phía sau lưng nghiêng ở lan can mặt trên đãi một hồi lâu. Nàng như thế nào liền đầu gốc nóng lên đáp ứng hối trợ đầu. Nay trận trưởng thật sự là có chút đại a. Liên mẹ cùng nhiếp phu nhân đều đã tới, vì danh chính ngôn thuận giải quyết hai nhọc lòng chuyện của con, cô ý tổ chức này một cái bao dung quân chính thương tam giới ái hữu hội. Liên nghệ cùng nhiếp Câu xanh, làm quân bộ lớn tuổi nam thanh niên, đặc biệt là còn thân cư địa vị cao muốn làm gương tốt, liền trở thành lần này công lược hàng đầu mục đích. Lãnh đạo đi đầu độc thân này đỉnh trụ mũ thủ sẵn, trở thành cách trở toàn liên bang nhị thai thậm chí dân cư tiền lãi đại kế chắn tiến thể còn hành. Cho nên, ai đều có thể tìm lấy cơ không tới, này hai là không được. Chưa lập gia đình vừa độ tuổi nam thanh niên, yểu điệu dịu dàng khuê tú nhóm tề tụ một đường, còn có ưu tú nhất người chủ trì giúp bọn hắn tiêu trừ cách trở. Trên dưới đồng lòng, liên mẹ cùng nhiếp phu nhân liên thủ, lần này cần thiết đem bọn họ cấp an bài, thả còn phải an bài rõ ràng. Cho nên, lần này thái hữu hội Hai người tưởng độn cũng chưa điệu phương đi. Chẳng qua, liên nghệ cho bọn hắn mang đến một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Đương hắn cùng Vân Mạt song song đi vào lễ đường thời điểm, liên mẹ khẽ miệng lập tức hướng về phía trước cong lên, trắng nõn ngón tay chảo nhiếp phu nhân cánh tay đều đau. "Chú Nhi, ta không nhìn lầm đi." Đó là liên nghệ. Nhiếp phu nhân cũng nhịn không được xoa xoa đôi mắt, nhìn một lần lại một lần. Nàng không nghĩ nói chuyện, nàng sẽ không nói thô tục, kia không phải Vân Mạt sao? kia chính là nàng nhất vừa lòng con râu người được chọn. Chính mình này không đợi xuống tay, còn không có dám xuống tay, đã bị người nhanh chân đến trước. Vì cái gì? Chuyện khi nào nhi? Qua nghĩ giải quyết lớn tuổi thiên niên lớn vấn đề, đều đã quên hoàn toàn có thể từ người một nhà xuống tay a. Sớm biết rằng không làm cái gì ái hữu hội, trực tiếp mời người tới trong nhà trông thấy không hảo sao? Lấy nhiếp thượng tướng giao tình, kia không phải cận thủy lâu đại sao? Hỗ trợ bọn họ vẫn là đồng liêu, còn cùng nhau cộng sự. Còn trai tài gái sắc, thập phần liêu đ đến tới. Nhiếp phu nhân ở trong lòng đem nhếp câu xanh măng cái năm chân hướng lên trời, trong lòng hâm mộ thiếu chút nữa chất vách tường chi liễu. Liên mẹ không cùng Vân Mạt lén tiếp xúc quá, chẳng sợ trên tinh vong từng có đối chiến tinh minh video, nhưng là đều ở trong cơ giáp nhìn không thấy bề ngoài, không có trước tiên đem vị kia vai phong một cối chỉ huy, cũng như vậy nhu hòa một khuôn mặt đối thượng hảo. Nhìn đến nhiếp phu nhân thẳng ngơ ngác tơ mắt, đầy mặt tiếng uối, biết nàng hẳn là nhận thức còn tương đương thưởng thức này nữ hài. Tư khắc cảm thấy vô cùng thoải mái. Liên Nghệ nhưng rốt cuộc thông suốt, lại không thông suốt nàng liền hoài nghi hắn có phải hay không trên chiến trường thương đến chỗ nào rồi. Ba ba nàng đương quá, Liên Diệu Tuấn Lãng ôn hòa cực chịu nữ hài tử hoang niên, trước nay không làm nàng nhọc lòng quá. Nhưng mà lúc này nàng lại rất khẩn trương, tựa hồ so với chính mình thân cận còn khẩn trương. Liên Nghệ chính là 800 năm đều không thông suốt a, khó khăn cây vạn tuế khai thứ hoa, không thể hủy trên tay nàng. Trước mặt này nữ hài, ưu nhã hào phóng, Đoan Trang mỹ lệ, Ôn Nhu khả nhân, định là cái chim nhỏ nép vào người tính cách, chính mình nên làm như thế nào? Nhưng đừng dọa đến người." Liên Mẹ trong lòng quần quật cùng châm chước vô số lời dạo đầu, còn không có tưởng hảo nói như thế nào, Liên Diệu đã đi lên chào hỏi, hắn ý cười doanh doanh, Vân Mạt, không nghĩ tới, ta nhị đệ tâm tâm niệm nhẹ người, cư nhiên là ngươi. Chúng ta lập tức liền có thể trở thành người một nhà, này quả thực là thật tốt quá." Vân Mạt xấu hổ sờ sờ cái mũi, lễ phép đáp lại, Này mẹ nó, tình huống có chút không rất hợp a, như thế nào giống như còn có mấy cái thuộc gương mặt. Cái kia đại cao cái không phải môn la sao? Kia không phải Lạc Mộ sao? Kia không hạ hách còn ở. Còn có văn nghệ bộ vài cái lục hoa đều ở. Hợp lại đây là cao cấp quan quân hái hữu hội sao? Nang nửa che mặt, tình huống không ổn a, này ni mẹ tương lai như thế nào ném nổi. Nhiếp phu nhân cũng khẩn đi hai bước, nhiệt tình cùng Vân Mạt chào hỏi, "Vân Mạt tới." "Nhiếp phu nhân hảo." Vân Mạt cười ha ha hả đáp lại. Ta thật là không nghĩ tới nhiếp phu nhân có chút u uất nhìn Liên Ngụy, hai người các ngươi hài tử, thật là. Thật là. Nàng nói không được nữa, con dâu không có, nghĩ đến chính mình sốt ruột nhi tử, có chút muốn khóc. "Mẹ." Liên Ngụy hô một tiếng. Liên mẹ mãn nhãn mang theo cười, cũng muốn hoảng theo lại đây. "Ngươi hảo, các ngươi đều nhận thức." Không đợi Liên Ngụy mở miệng, Liên Diệu đã cho nàng làm giới thiệu, "Vân Mạt, đây là ta mẹ. Mẹ, đây là Vân Mạt, Lam Tinh nhi, nhị đệ trong quân thiếu tướng." Liên Châu đại học bạn cùng phòng, ta suy nghĩ mặt trên một cái đại phiến toái, vẫn là nàng giúp đỡ giải quyết. Nhiếp phu nhân cũng đi theo hát đệm, sâu kín bổ sung, nhà ta Nhiếp Duẫn Linh Trần cũng là nàng chưa khỏi. Liên mẹ, chỉ có chính mình là cái người ngoài cuộc cảm giác, như thế phức tạp. "Hảo, hảo, nguyên lai like đều nhận thức, kia nhưng thật tốt quá." Nhiếp phu nhân cười nói, "Lục Dao, ta cũng thật hâm mộ người, cái này hảo, hai tử đều chính mình có an bài, chúng ta bạch bật việc." Liên mẹ chạy nhanh nói. Không bạch bật việc, vừa lúc cũng là cái ngày lạnh, nhiều người như vậy cùng nhau chúc mừng một chút. Không còn có câu xanh sao. Nhiếp phu nhân lại bị nghẹn một chút, quay đầu liền nhìn đến Nhiếp Câu Xanh cả lơ phất phơ đứng ở cửa. "Nha, Nhiếp Câu Xanh thổi cái huýt sáo. Cho ta lại đây." Nhiếp phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhiếp Câu Xanh trên dưới quét liên nghệ cùng Vân Mạt hai mắt, mày nhíu chặt, phảng phất đang nói đây là tình huống như thế nào. Vân Mạt hướng hắn nháy mắt vài cái, hai người trong im lặng trao đổi không ít tin tức. Nhã Câu xanh trộm vươn ngón trỏ, điểm điểm hai người, tựa hồ muốn nói, hai người làm tốt lắm. Động tác nhỏ bị Nhiếp phu nhân bắt giữ đến, trong lòng lại là một trận luẩn ngàn. Như vậy ăn ý, như vậy hài hòa, vì cái gì không phải nhà mình. 683 phiên ngoại, thổ lộ. Lưu Dược mang theo Hoắc Xuyên đi tu sửa. Hắn uống quá nhiều, nói vậy cũng không muốn về nhà, Ly Thỉnh Mỹ toa thân cận quá nói, sợ hắn chịu kích thích làm ra cái gì quá kích hành động. Giữ khoát gần đây ở rẹ trẻ sở sa hoa khách sạn cho hắn khai cái phòng. Lăng Cửu đi theo qua đi, xem không có gì sự, cũng thuận lợi muốn tới sao mai thạch, lửa xém lông mày giống nhau liền đi rồi. Lưu Dược nhìn âm đóng sầm cửa phòng, cùng với đại tự hình nằm xoài trên trên giường thanh niên, nhận mệnh đi tìm khăn lông ướt, thuận tiện hạ đơn tỉnh rượu dược. Hoắc Xuyên ngơ ngác nhìn nóc nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, chí nao lóe lên, một khoản tao bao ông nhạc. Ngươi da mặt dày quá trớn ngoạc tường thành. Ngươi đối môi cái ôm vào trong ngực nữ hài hứa hẹn. Mau đem ta ca mang đi. Lưu Dược. Nay toàn gia đều cái gì phần vị, mấu chốt này tẩy não thần khúc nó còn ở tuần hoàn truyền phát tin. Lưu Dược chợt xuống tay xoa xoa phao phao, cách môn giống lên một giọng nói, "Cậu ngươi, làm người đi. Hoặc là tiếp, hoặc là tinh âm, ta chịu không nổi này ca." Hoắc xuyên lẩm bẩm câu cái gì, rốt cuộc giơ lên tay tới đón thông. "Nhị ca, chuyện gì?" Hoắc Tạm cách màn hình đều có thể cảm nhận được kia cổ nồng đậm suy sút chi khí, nhịn không được dùng hắn siêu việt thường nhân ra đa thử một đợt, nha, đây là thất tình. Hoắc Xuyên. Hoắc Tạm tấm tắc có thanh, đối phương người nào? Còn có ta tiểu đệ bãi bất bình nhân vật. Hoắc Xuyên, ngươi rốt cuộc chuyện gì? Không có việc gì ta cheo. Hoắc Tạm vội vàng ngăn cản, ai đừng nha. Ngươi lúc này nhất yêu cầu chính là ca ca ấm áp, tới, nói cho ta, là người nào, làm ta tiểu đệ như vậy thất hồn lạc phách. Ta cho ngươi già chú ý. Hoắc Xuyên đóng lại video trò chuyện, chỉ còn lại có âm thần, không nghĩ phản ứng hắn. Hoắc Tạp lải nhải: "Đệ a, ngươi là biết ta, ngươi ca khác không được, yêu đương dễ như trở bàn tay, liền không, có ta bắt không được lâu dài. Ngươi muốn nói cho ta, nói không chừng còn có một đường cơ hội." Hoắc Xuyên lơ hai chi lăng một chút, rốt cuộc do dự mà hỏi: "Vậy ngươi nói, vì cái gì nữ nhân muốn thích tuổi đại?" Hoắc Tạp đều không mang theo đánh khái vướng, "Tiền, quần hoặc là kết hôn trực tiếp kế thừa di sản, không ngoài kia mấy thứ đi. Hoắc Xuyên, đón sinh một cổ hắn ba mới có cảm giác vô lực. Hoắc Tạp vẫn ngã ngã không thôi, ta đệ có tài có mạo có tiền đồ, ai như vậy đui mù. Nói cho ta, ta thế ngươi bái bình. Hoắc Xuyên, ngươi như thế nào bái bình? Hoắc Tạp nói, dễ làm, kia nam ai? Ném cho hắn một tờ chi phiếu làm hắn chủ động rời đi. Lưu Dược cách môn đều có thể nghe thấy thiếu chủ U Vương bắt chi khí. Hợp lại hoax thiếu này tính nết là gì chuyên a? Hắn sắc mặt phức tạp, nhịn không được trở về một giọng nói, người nọ không phải tiền có thể bãi bình. Hoắc Tạp tự hồ không nghĩ tới hắn nơi này còn có người, lập tức thu liễm ngự khí, thay một bộ cổ giả giống nhau đứng đắn, rốt cuộc là ai a, ngươi không nói cũng không có biện pháp giải quyết không phải sao? Hoắc Xuyên không lên tiếng, lưu dược nhảy tới rồi trước giường, đối với Hoắc Xuyên thủ đoạn trí não, nhỏ giọng nói hai chữ, vân mạt. Hoắc Tạp nháy mắt im tiếng. Sau đó trong không khí chính là dài đến 10 giây cô tịch Coi như lưu dược cho rằng bên kia treo về sau Hoác tạp sâu kín thanh âm chuyển tới Đệ A, từ bỏ đi Hoác xuyên Lưu dược Hoác tạp nói Lấy ta lấy ta duyệt nhân vô số trạng thái Ngươi áp không được nàng Ngươi phải làm phía dưới cái kia sao Đệ A, ngươi không giống cái dung em mở A Đệ A, dung nhan dễ lão Hozmon chung đem tan đi Vinh hẳng bất biến chính là ngươi tài khoản Đệ A Ba hàng tỷ gia sản đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi xuất ngũ về nhà kế thừa." Lưu Dược ngoa cao, "Ngươi nói thế nhưng hảo có đạo lý. Vốn đang huynh đệ tình thâm nhất phái Ubert, nay mẹ nó thổ hào an uổi phương thức làm hắn hiện tại hảo tưởng cũng thất tình một hồi." Hoắc Xuyên bắt tay che ở trên lô thai, suy nghĩ nửa ngày sau, đột nhiên hỏi Lưu Dược, "Như thế nào mới có thể gia tăng công đức?" Lưu Dược sững sốt một chút, hắn không biết, nhưng là Lăng Cửu biết ta, được đến nhiều làm việc thiện linh tinh kiến nghị sau, Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, dùng sức chụp hạ đùi, phảng phất tìm được rồi nhân sinh phương hướng. Ta có thể giúp nàng tích lũy công đức, ta mệnh chính là nàng mệnh hắn một bên nói, một bên đỏ vành mắt. Không muốn làm huynh đệ, nhưng mà điều kiện hắn không cho phép. Liên Châu nhìn đến vân mặt tồi điểm, Hắc Bạch phân minh mắt to trừng đến Sách Viên, liên tục lui về phía sau. Tình huống như thế nào? Nàng tốt nhất nhị ca cùng nàng tốt nhất bằng hữu có nàng trộm ở bên nhau, nàng lại là cuối cùng một cái biết đến. Lầu 2 Nhã Câu xanh khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo ngươi không phúc hậu biểu tình nhìn Liên Nghệ. "Huynh đệ, không mang theo như vậy a?" Liên Nghệ nhếch câu xanh ngậm thuốc lá, giọng nói có điểm hàm hồ, "Ngươi tốt xấu cho ta trả hỏi một cái." Hắn chỉ vào phía dưới một đám nữ hài tử, "Này mẹ nó vốn dĩ nên hai chúng ta cùng nhau đối mặt, ngươi nhưng khen ngược." Liên Nghệ liếc xéo liếc mắt một cái, không chút để ý nói, "Không có việc gì, ta xem qua tư liệu, bọn họ nhân phẩm đều không tồi, ngươi cũng liền thừa một khuôn mặt." Chỉ cần Liêu Thượng tam câu nói, bọn họ sẽ chủ động từ bỏ. Nhiếp Câu Sanh ngoa tào, rốt cuộc đường không thành huynh đệ. Hắn trong lòng một độ, nghe được có rất nhỏ tiếng bước chân chiều bên này đi tới, căn cứ Phật môn phổ độ chúng sinh tốt đẹp theo đuổi, quyết định hảo huynh đệ vẫn là cộng khổ tương đối thích hợp. Nhiếp Câu Sanh kéo kéo khóe miệng, lực đề cao điểm âm lượng, "Ngươi tìm Vân Mạt hỗ trợ, điều kiện gì a?" Liên Nghệ Tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi, sau lưng môn soát kéo ra, Liên Mẹ cùng Nhiếp Phu Nhân xuất hiện ở cửa. Liên mẹ đầy mặt hất trầm, kia ưu nhã giày cao gót đều dẫm ra lộc cuộc tiếng vang. Nàng đi đến Liên Nghệ trước mặt, hít sâu một hơi, thay đổi rất nhanh tâm tình làm nàng thập phần không thoải mái. Liên mẹ nhíu mày, "Liên Nghệ, ngươi trưởng nào thì cũng học được gật người." Nhiếp phu nhân tắc tươi cười đầy mặt mặt, "Ai nha giả nha, hảo, hảo, còn có cơ hội." Liên Nghệ hung hăng trừng mắt nhìn mắt Nhiếp Câu Sanh, người sau sớm đã đem áo khoác ném ở núi tên, hừ khai quán trà, mong thị vượng. Giang Hồ Nghĩa khí đệ nhất cộc đặc ý chiều rũi lầu đi. Liên Nghệ, liên mẹ trưng mắt hắn, ngươi hôm nay nói cái gì đều đến cho ta định một cái. Liên Nghệ, không phải, mẹ, ta là pháp trị xã hội. Liên mẹ đã móc ra khăn tay, bắt đầu lau nước mắt, ta thật gở, thật sự, ta đơn biết ngươi đi quân bộ sẽ gặp được các loại nguy hiểm, ta lại không biết ngươi còn học xong cả ta. Ngươi tắt đi thông tin chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ngươi nghĩ tới người trong nhà mấy ngày ngủ không yên cảm dắt sao? Lần này lại là như vậy nguy hiểm, ta sợ, nhưng là ta còn là tôn trọng ngươi lựa chọn, không có phi làm ngươi xuân ngủ, ngươi chính là như vậy. Như vậy? Liền ta điểm này nguyện vọng đều không thể thỏa mãn sao? Liên Nghệ chân tay luống cuống hãn đều mau xuống dưới, mẹ nó nếu là lạnh lùng sắc bén kia vẫn là có thể thương lượng. Nhưng là không, nữ nhân này nhưng quá lợi hại, nàng cùng nhiếp phu nhân giống nhau, động một chút liền khóc ga ngươi vĩnh viễn khuyên không hảo một cái trang khóc nữ nhân. Mấu chốt nàng thân thể còn không tốt lắm. Ai, mẹ, ngươi đừng khóc, ta thật không lựa ngươi." Liên mẹ dùng khăn tay xoa khóe mắt, hơi sử sự lực, lại đỏ một vòng. Nàng giơ lên cánh tay, chỉ vào dưới lầu, "Không đạt ta." Liên Ngụy nghiêm túc gật đầu, "Thật không lựa ngươi." Vân Mạt cùng Liêu Dược đánh xong thông tin sau, cũng theo bên này đi bộ, vừa lúc thấy được bọn họ, thuận tiện bắt giữ tới rồi Liên mẹ đối thoại. "Dưới lầu tiết mục các ngươi có thể không tham gia, làm ta tin ngươi cũng đúng, ngươi cùng Vân Mạt đi xuống chơi thông quang rồi, ta liền từ bỏ hôm nay ăn bài." Nếu không. Vấn mạn, tang con không cho người ẩn giấu sao? Không phải, mấu chốt ngươi trò chơi này cũng. Lúc trước nàng làm người ngoài cuộc nhìn trong chốc lát, cái gì thật giả khó phân biệt, người mù đối người quẻ, giẫm phía cẩu, liên can người trẻ tuổi cười đùa còn rất có ý tứ. Nhưng là làm nàng đi. Nàng kỳ thật không nghĩ thân cận a. Liên Nghệ đã muốn chạy tới nàng trước mặt, hơi cúi đầu, rút một chút, đưa Phật đưa đến tây a. Có điều kiện gì, vãn chút ngươi tùy tiệc khai. Vấn mạn, Mơ màng hồ đồ liền đi tới giữa sân, hiện trường phần phật vây quanh một vòng, vô hắn, này hai nhan giá trị có điểm quá cao. Hơn nữa nơi này còn có không ít quân bộ người, còn đều là người quen, ồn ảo thổi huyết sáo nơi nơi đều là. Hạ hách mắt nhỏ quay tròn xoay vài vòng, ở hai người trên người xem kỹ, tìm tòi dấu vết để lại. Liên đổi! Chuyện khi nào nhì à? Màu câm miệng đi ngươi liên nghệ hoành hắn liếc mắt một cái. Hạ hách cho cái ta hiểu ta hiểu biểu tình, liên bắt đầu sờ kẹm quan quân đàn. Đoán xem, ta hôm nay thấy cái gì? Kinh thiên bì văn, các người tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay vứt bỏ huynh đệ một người tới nơi này. Thiết! Có phải hay không lại bị quăng? Hạ đại tá không phải ta hát người, đừng lúc kinh lúc giống, có cái gì nhanh lên như nói. Hạ hách cô ý liền không nói, dẫn tới càng nhiều người tức giận mắng sợp em. Liên nghệ cùng vân mặt đứng ở bên cạnh vị trí, còn có mười tới đối thanh niên nam nữ cũng mặt đối mặt đứng. Người chủ trì đối với mị rộ phổn, phía dưới, chúng ta liền tới chơi. Sử thượng nhất thú vị phá băng trò chơi. Nhị Long diễn châu. Theo hắn giọng nói rơi xuống, một cái tương đương có trọng lượng, bóng rổ lớn nhỏ lực đàn hồi 10 phần hình cầu rơi xuống ở liên nghệ trên tay. Người chủ trì không có hảo ý nói, hai bên dùng đỉnh đầu cầu. Nhìn đến không. 30m ở ngoài vật đích, tiến lên, tiền tam danh có thần bí phần thưởng a, sau ba gã có thần bí trường phạt a. Định khí cầu điểm này nhi việc nhỏ nhi, đối với liên khai cơ giáp đều không nói chơi người tới nói, quả thực quá tiểu cả sở. Nhưng mà, trên đỉnh đi mới phát hiện, bọn họ sai rồi. Nay cầu hoàn không lưu ném, còn rất nặng, mấu chốt nhất chính là hắn trọng tâm không chừng, tùy thời đều ở biến. Cũng liền ý nghĩa, hai người cần thiết dùng sức để ép tăng đại lực ma sát mới có thể bảo đảm cầu không song đi xuống, thả còn phải theo trọng tâm biến hóa điều chỉnh góc độ. Dưới tình huống như vậy, này 30m, đừng nói chạy, người bình thường xa mà bất động đều rất rất nhiều lần cầu. Vân Mạt dùng mặt đỉnh cầu, tìm kiếm tối ưu gắng sức điểm. Cảm thán quả nhiên là quân đội hoạt động, thật sự là xuất kỳ bất ý này, nói không hảo lại là cái nào chế định tân huấn luyện kế hoạch, lấy bọn họ luyện tập. Liên nghệ so nàng cao một đầu tả hữu, vì phối hợp, còn hai chân hơi cong hơi hơi cúi đầu, cũng đi theo điều chỉnh góc độ. Người đứng xem phát ra từng đợt cười vang. Gặp qua cẩu cẩu cọ cột điện cào ngựa sao? Từ nơi xa nhìn lại, một đám người mặt cọ cẩu, hình tượng ước chừng chính là như vậy. Hạ Hách vội vàng chụp video, "Em à, này trực tiếp tư liệu Thật sự là quá khó được, một lát liền làm cái kia trong đàn cừ người của hắn tạc cái nồi. Vân Mạt chuyên tâm điều chỉnh góc độ, còn không có đi phía trước cất bước, liên nghệ cũng ở thích ứng trọng lực hay thay đổi, hai người còn phải hướng trung gian sử cố tránh miễn khí cầu chợt xuống. Nhiếp Câu xanh rượi ở không xa ven tường, lộ ra một mặt cười xấu xa, sau đó từ trong túi lấy ra cái mini vỏ đạn, một tay dùng sức, quăng đi ra ngoài. Liền nghe được đốt một tiếng, Vân Mạt trước mặt cầu, phá. Kia cầu không biết cái gì tài chất làm. Vẫn là giống rùa, phá lúc sau mảnh vụn sái đầy đất. Đương nhiên, lúc này, liền không cần đi quan tâm cái gì mảnh vụn. Vẫn mặt đầu triều thượng sứ lực, liên nghệ mặt triều hạ điều chỉnh, trung gian khí cầu phá lúc sau, chẳng sợ phản ứng lại mau, cũng chỉ có thể là hơi chút thu hạ quan tính. Vẫn mặt miệng, chính chính khắc ở liên nghệ trên môi, hắn vì phòng ngừa người té ngã, còn ôm nàng eo. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, liên nghệ trên môi mặt tê tê dại dại, trong đầu trống rỗng, đồng tử đều đi theo lớn một vòng. Tư thế này, ràng co vài giây, bọn họ mới phản ứng lại đây. Dương cương hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến, vân mặt có điểm hoảng, nàng tay phải đẩy liên nghệ ngực, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Liên nghệ sửng suốt thời gian rất lâu, ôm cảm giác quá hảo, hắn không nghĩ buông tay. Liên nghệ cuối đầu, ánh mắt chung mang theo nồng đậm tình nghĩa, ở vân mặt trong hai nói, ta thật sự thích người, có thể cho ta một cơ hội sao. Vân mặt đôi mắt cao tần suốt chớp, lang môi hơi xí, nàng có chút mông, yêu cầu bình tĩnh. Liên nghệ đầu chậm rãi tới gần, không nói lời nào ta coi như người đáp ứng rồi. Hạ hách ở trong đàn đã sắp an tính chết đi khi, trực tiếp đã phát cái bằng hưu vỏng, thượng video. Tiêu đề, thế kỷ đầu đề, thiết huyết băng sơn liên đội bị cường đẩy, nguyên nhân lại là cái này. Vì thế, ở kia một ngày, nghe nói 72 quân cùng liệp báo nghĩa vụ thất, tiếp khám vài cái rất cảm động liêu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.